Những năm tháng không thể nào quên Kháng chiến chống Mỹ cứu nước Hồi ký Chiến sĩ trinh sát Tác giả Từ văn chiến Cựu chiến binh quân đội nhân dân Việt Nam Phần 4 Cuối tháng 10 Tôi lại đi công tác Lần đi này có anh Dũng Anh Phan Rị Phụ Trách Chúng tôi đi bộ qua sông Tiên Sơn Thạch Vượt đèo Le sang Sơn Phúc Đến khu vực xã sơn ninh đã sáng chiếu trời bỗng đổ mưa như chút nước cả vùng mưa răng mu mịt tối sẫm lại mưa trên thượng nguồn cả vùng đồi núi đổ sộ của núi tròn như một mái nhà suối nước xuống vùng thung lũng sơn phúc sơn ninh và sơn phước trong lưu vực sông thu bồn dòng sông thu bồn nhỏ hẹp bởi hai dãy núi nông sơn ở tả ngạn và cà tang ở hữu ngạn không thể xả kịp nước mưa cực lớn Suốt từ quá ngọ đến tối mịt vẫn chưa ngớt Chắc là có áp thấp nhiệt đới Hay bão lớn ở đâu đây Chúng tôi không thể chờ mưa tạnh Mưa vẫn rơi Và con đường mòn chân núi tròm Đã bị ngập mất bởi nước lũ đục ngầu Chúng tôi lấy tăng gói ba lô Dép Các dụng cụ quân dụng khác Và quần áo chỉ mặc quần xà lòn Lội Đẩy gói đồ băng qua dòng nước mênh mông Nước lũ lên nhanh khủng khiếp Trời mưa nhẹ hạt dần Nhưng nước thì ngày một dâng cao, ra khỏi cánh rừng, nhìn về phía bắc, nơi có những vạt ruộng rẫy và đồi chọc lúp xúc trước đây, nay đã biến mất dưới mặt nước. Chúng tôi bơi về phía tây để sang Sơn Phước. Toàn những chiến sĩ thiện chiến sông nước nên không có chuyện phải dìu nhau. Bơi đến 20 giờ, ước tính đến 6 tiếng đồng hồ ngâm mình dưới nước. Ai cũng thấy lạnh và mệt, anh rị cho anh em dừng lại ở qua đồi nước ngập, chỉ nhô lên phần trỏm. Cả khu vực chưa ngập nước là đồi chọc lư thưa cỏ tranh Chỉ có một cây khá to Mọc côi cút giữa đỉnh đồi Nhưng cảnh rất ít Chỉ có vài nhánh rông ngược lên trời Bọn tôi định kiếm ít cành cây khô Nhưng không có Cái cây tươi kia Chỉ có vài cành còn lá Đành quay lại lo chỗ nằm Mọi người thấy ngón tay Ngón chân mình nhăn nheo lại Mưa vẫn thỉnh thoảng rơi nhẹ hạt Cái lạnh rồi cũng mất đi Sau một lúc nhộn nhạo Mọi người ngủ tiếp đi dưới tấm đắp bằng ni lông Và cái đêm đói rét cũng qua đi Thật là khổ Lần này không được phát 701 Nên sáng ra vẫn cứ đói như ban đêm Từ sáng sớm nhìn ra xung quanh Bắc Nam Đông Tây Bốn bề là nước Phía ấp Trung Phước có vài con thuyền dân Đi vớt củi hay đồ bị lũ trôi trên cánh đồng Đó là trận lụt Ngày 23 tháng 10 hàng năm Ở vùng Quảng Nam Đà Nẵng này Chúng tôi lại gói buộc để tiếp tục cuộc hành trình Anh dị bảo tôi trại du kích tí bồi bị ngập rồi Ta phải vào khu chạy trên núi của họ thôi Tôi thì không biết khu nào ngoài hai lán Ở hai biến lội tí lở tí bồi Anh dị dẫn đầu đoàn người bì bõm bơi trong biển nước Nói chung là không có chỗ nào tiếp đất được Đến khoảng 10 giờ thì chúng tôi đến một quả đồi Mới thấy con đường mòn lộ ra Đoàn người ướt như chuột lột Nặng nhọc bê gói đồ của mình Vào lán du kích Một nhà dân thì phải Bếp lửa được nhanh chóng bùng lên Cậu liên bé nhỏ nhưng nhanh nhẹn Đã làm cái việc cực kỳ cấp bách và cần thiết ấy Theo cậu ta Mỗi người phải trấn một bát cháo nóng cái đã Cậu thuần còm thì tích cực chăm lo ngọn lửa Luôn cháy đều Không để lúc nào bị suy giảm Lính chóng làm cái gì cũng phải nhanh gọn chóng vánh Tôi nhìn mấy anh bạn Thấy rất thân thiết Thuần Còm là lính đặc công Huấn luyện ở Chi Lê Hòa Bình Quê Anh ở thôn Quản Phú Cầu Huyện Ứng Hòa Hà Tây Cả năm 1972 Các lần đi công tác Thuần hay đi với tôi Hắn tuy gầy nhưng khá khỏe mạnh Trình độ võ thuật khá Cuối năm 1972 Đầu năm 1973 Thuần sốt rất nhiều Sức khỏe kém lắm Nhưng nó vẫn rất cố gắng Cũng là loại mạnh về ý chí Thể hiện tính thẳng thắn Thắng không kêu, bại không nản Lúc làm việc Hắn nhanh nhẹn như chú sóc Cậu Liên quê ở Thanh Hóa Là lớp chiến sĩ bổ sung Năm 1973 Cũng là lính đặc công Anh chàng này có vẻ khôn khéo của một con cáo Có ý thức để ý Và óc phán xét Đánh giá con người, sự vật Các việc công sai cần vụ Hắn sốt sắng nhanh nhẹn Kể ra hắn thông minh Và hơi láo cá Nhưng vô hại với người khác Có hắn làm cho không khí loãng ra Ta có cảm giác thoải mái Dễ chịu hơn Khi thấy cậu ta nói và cười Cũng có hơi hướng của trạng Chúng tôi bị kẹt nước Nằm lại đây đến ngày thứ ba thì nước đã rút nhiều Lúc này nhóm trinh sát phải chia ra Làm nhiều chỗ Tôi, cậu Thuần và Liên Ở một lán nhỏ của du kích Cái kiểu nhà tuy nhỏ Nhưng có thể treo được cả chục chiếc võng Vì khung tự kiến được chặn lụt nên Lưng Tực Ngô Say lấn gạo đã sắp hết. Anh trị đã cho mấy anh em về đơn vị cùng anh. Chi tối hôm đó, chúng tôi có thêm một người khách, đó là một phụ nữ, chị tên là Cúc, tỉnh hội phụ nữ Quảng Đà. Chỉ có nụ cười thật rạng rỡ làm cho khuôn mặt có nước da mai mái trở nên ưa nhìn. Tôi bắt tay chị, đón hộ chiếc gùi nhỏ từ vai chị treo lên chiếc cột tre. Cũng là cái cây mắc võng ở trong lán Chị nói Nhờ các anh ít bữa Nước cạn hơn một chút Mới qua sông về khu được Đi đường không có lưng ăn Nhờ mấy anh cho ăn cùng Chị đi có một mình Tôi hỏi Không, ba chị em Lán anh dũng hay chị nữa Chị cười tay vén mấy sợi tóc quăn Vương trước mắt nói Vì bên đó cũng như bên này thôi Không đủ gạo nuôi ba người Tôi thầm khen các bà thật tinh ranh Không hề hợt bao giờ Sự tin tưởng ấy chỉ có được Của những người công tác trong vùng giặc Đã luôn khó khăn Chẳng có ai được quyền mang theo lương thực dự trữ Trong khi chưa đủ để nấu ăn hàng ngày Cũng như các chị Chúng tôi cũng phải chờ mất mấy ngày Hết gạo là dĩ nhiên thôi Quân dân chuyện trò vui vẻ chỉ cung ý tứ xoay lưng lại phía chúng tôi Lấy ra mấy lá thuốc Chị quay mời anh em tôi các anh hút thuốc lá đúng là thuốc lá thuốc lá phơi không dẻo tự nó vẫn lại thành điếu chứ chẳng phải thái nhỏ chẳng phải giấy má gì khi thuốc cháy thì thơm hơi khét tàn trắng tinh mỗi người chúng tôi nhận một lá cuộn không khéo lắm nhưng cũng thành điếu châm lửa hút thuốc tí xé hay ở đâu cũng thế thôi hút thế này cay miệng lắm thuốc nặng quá làm tôi nấc lên chỉ cung khé cửa nhỏ Nặng nắm hả Tôi gật đầu Cậu Liên ngồi ở một góc thờ một hơi khói Ngập cả lán Hắn thùng thẳng nói Ngon lắm nhưng mà khét Hình như có lông Hắn cười khành khạch Tôi chưa để ý lắm Nên thấy cái cười có vẻ vô duyên Chị Cúc mặt hơi hồng lên nói Hồng có đâu Xà lắm Lúc đó tôi mới nhớ có lần hành quân Gặp chị em đại đội ba Gặp bạn trai Sau cái bắt tay bao giờ cũng có động tác đằng sau quay, sau đó là mời, anh xây thuốc. Hỏi ra mới biết con gái Quảng Nam bao giờ cũng có thuốc lá trong người. Ai cũng thủ một bịch rắt ở cặp quần để hút và khi cần thiết mời bạn. Tôi bất giác cũng mỉm cười, nhìn chị Cúc và nghĩ thầm về cái khoản này thì thằng Liên thật nhạy cảm. Tôi bảo tuần Liên nấu cơm ăn và đi sang lán anh Dũng. Tối đó anh Dũng và tôi đi nông sơn Chỉ đi địa hình xác định những quả đồi trọc Chắc là những nơi có thể bố trí binh hỏa lực Toàn bộ hữu ngạn sông Tu Bồn Khu vực bờ sông đều trống trải Rừng thưa Đồi núi trọc là chủ yếu Đến mờ sáng chúng tôi mới về đến chỗ tập kết Buổi trưa gần lúc ăn cơm Tôi để ý thấy chị Cúc Thuần, Liên Thỉnh thoảng nhìn nhau rồi cười Chị Cúc thì cười kẻ cả bao dung như vốn có Còn liên và nhất là thuần Thì đỏ mặt có vẻ dị Tôi chẳng để ý Mặc sắc các cậu Ăn xong leo lên võng nằm ngả lưng Rồi ngủ liệm như chết Xế chiều tỉnh dậy Chỉ còn chị Cúc ngồi viết lách gì đấy Thấy tôi dậy chị nói Anh Dũng và mấy anh có lệnh đi công tác gấp Anh Dũng dặn anh cứ ở đây Sẽ có anh em khác đến để làm một việc khác Tôi thì cũng đã quen với cái mệnh lệnh bất thường Chẳng khi nào giải thích này rồi. Cúc hỏi tôi còn gạo không? Tôi nhắc bao đựng gạo ra. Mấy thằng thật tốt bụng, dồn gạo để lại cũng được 3-4 lon. Cả chủ khách chắc được vài ngày. Tôi đưa Cúc. Còn đây? Cúc nhanh nhẹn nấu cơm. Kể ra cũng chẳng có gì lắm để mất nhiều thời gian. Cơm ăn dã chiến với muối là chủ yếu. Có rau rác gì bao giờ đâu. Nay cầu kỳ hơn là có thêm món mắm cá hộp. Cúc vừa đun bếp Vừa nhìn tôi cười vẻ tinh quái Rồi nói Anh có biết chuyện gì không Chuyện gì Bố ai đoán được Tôi giấm rằng Chuyện của bọn em mà anh không thấy có gì lạ sao Ai mà biết được Chuyện gì vậy Tôi ngồi dậy có vẻ quan tâm Cúc vui vẻ nói Hồi hôm anh đi công tác Ba đứa em ở nhà Đêm xuống thấy sợ Bảo anh Thuần, Liên mắt võng hai bên, em xen vào giữa, mấy anh cứ nói chuyện vui lan man. Bỗng em thấy một bàn tay đưa sang bổng em, chạm đến đùi em. Em cầm lấy bàn tay ấy, tay anh Liên giữ yên không cho di chuyển thêm nữa. Lúc sau, anh Thuần lại đưa tay sang, em lại cầm tay anh Thuần. Chắc anh này sợ anh kia biết nên nhẹ nhàng lắm. Em thấy vui, đưa hai bàn tay của hai người chập vào nhau. Hai ông tướng giật nảy mình. Khi ba bàn tay chạm vào nhau. Thế là mọi người rút tay lại. Không khí trở nên nặng nề quá. Em đành kể câu chuyện. Tay ải tay ai. Tay ẻm tay em. Tay ổng tay ông. Thế là cả ba anh em lại có cớ để cười phá lên. Sau đó em ngủ đến sáng đấy anh ạ. Chuyện của thanh niên mà. Tôi thấy Cúc thật giả dặn. Và không thể ngờ khi Cúc nói. Em mới 19 tuổi. Cúc dân đại lộc. Lên xanh từ năm 1969 Lúc đó chưa đầy 15 tuổi Một cô gái thật bản lĩnh và thành thật Bữa cơm tối chủ nhà là thiểu số Còn khách số đông hơn Đó là ba cô gái phong trào Có lẽ Cúc là vụ trách Cơm xong tối xuống Mũi vĩn nhiều Không thể ngồi tán gẫu được Cúc bảo mấy bạn về lán Tôi vội mời hai chị sang đây mà nghỉ Cúc bảo chúng nó đi rồi Cúc buộc đầu dây võng vào cột dây võng tôi một chút Đầu kia mắc vào một chiếc cọc phía ngoài Gần võng của tôi Cúc giải thích Em nhát đêm lắm Cho em nằm chung với Tôi không hiểu lắm Nằm gần Về từ chung theo ý cô Nên có vẻ thích ngưỡng ngưỡng Cô leo lên võng Quay đầu cùng chiều với tôi Cô gái quảng đà thật vô tư Tự nhiên nói Hỏi đủ thứ chuyện Miền Bắc đơn vị vân vân Sau đó cô im lặng Chỉ còn tiếng thở đều đều thoải mái Còn tôi cứ trần trọc Nghe đủ thứ âm thanh Tiếng ruông dễ kêu khi trời tạnh mưa Tiếng lá cây rụng rơi xuống mái tăng Lán du kích Đêm rừng sao mà mênh mông Dài thế Thật là em tin anh như con chiên tin chúa Chẳng e gì ta trái dấu âm dương Đêm mưa rừng tăng che một mái Hai võng cùng một cột đung đưa Em chuyện hoài rồi đi vào giấc ngủ Suốt đêm dài anh chăn trở nghe mưa Trận lũ lụt tháng 10 năm 1973 Làm cả vùng hạ lưu sông thu bồn ngập nước Nhân dân hầu hết trong vùng để kiểm soát Lụt làm cho đời sống của họ đã khó khăn Nay càng khó khăn thêm Nhóm cán bộ phụ nữ Quảng Đà Cũng đã qua sông lên khu Còn tôi thì trở về đơn vị Tôi được đơn vị cử đại diện Đi dự đại hội chiến sĩ thi đua của sư đoàn. Trong đại hội có nhiều báo cáo điển hình về tinh thần chiến đấu rất ngoan cường của các đồng chí bộ đội đặc công, bộ binh, các hưng tận tụy chu đáo với thương binh của các chiến sĩ vận tải tiêu đoàn 19 và quân y. Tôi nhớ một báo cáo của một đồng chí bộ binh tên Trì, đồng chí kể về thực hiện chính sách dân vận. Tiểu đội đồng chí chốt giữ một ấp nhỏ gần ngã ba Thạch trụ Khu vực này ta mới giải phóng trước ngày ký kết hiệp định Paris. Dân vùng địch chiếm chưa thật hiểu bộ đội nên có phần e sợ. Tổ ba người của Tri đào công sự chiến đấu ở vườn một nhà dân. Công sự đào còn dở dang, buổi trưa anh em nghỉ ăn cơm, Tri ở lại cảnh giới và tranh thủ đào sửa xong vách hầm thì phát hiện một chiếc bình sành. Khi lấy chiếc bình ra, anh mở nắp thì thấy bên trong toàn là vàng lá chắc là dân trốn dấu để chạy loạn. Anh báo cáo đại đội và giao chiếc bình đó cho chỉ huy. Buổi chiều, một ông già đến nói là chủ căn nhà này, mấy hôm trước súng đạn đi đùm cùng con cháu chạy lánh nạn sang Phổ Linh. Nay thấy tạm yên nên quay về lấy đi một số đồ. Ông cụ vào nhà, chắc nhìn thấy mọi thứ còn y nguyên, không bị phá phách gì nên đã mạnh dạn thổ lộ Về việc muốn tìm lại số tiền mới trôn mấy ngày trước đây Chỉ dẫn ông cụ lên chỉ huy đại đội Số tài sản được trả lại cho ông cụ đầy đủ Ông cụ biết ơn, xúc động vô cùng Cụ chỉ nói ngắn gọn có mấy câu Các anh thật là các hẳn với các sát lính Cộng Hòa Qua các anh mà hiểu rõ hơn về vẻ đẹp của người chiến sĩ quân giải phóng Một niềm tin, một niềm tự hào trong tôi lại được dịp bồi đắp Củng cố vững chắc hơn niềm tin và sự tất thắng của quân đội và nhân dân ta. Tôi phụ trách tổ công tác có anh Tiệu, Thao và Niên là những chiến sĩ của tiểu đội 3, đơn vị sư đoàn 711. Tiệu là tiểu đội trưởng của các đồng chí này. Đoàn chúng tôi vượt đèo le sang Sơn Phúc. Tiệu là người Ninh Bình, đi bê từ năm 1969. Anh có dáng bóc to khỏe và nhanh nhẹn, đôi mắt sáng, hơi nhỏ, khi cười chỉ còn ti hí. Anh em bảo Tiểu rất nóng tính Tiểu đi công tác với tôi lần này Là lần thứ hai Hồi chuẩn bị đột điểm nông sơn Sau hôm nhỡ dở Anh tròn không đưa Tiểu đi nữa Nên tôi chưa hiểu Tiểu nhiều Thực ra đôi lúc Tiểu cũng cãi lại ai đó Khi anh ta cho là Nhận xét hay phê phán không đúng Trò đời là vậy Có khi chỉ thấy có một lần Gây chuyện khác thường Hành vi ấy dù là xấu hay tốt Đều để lại một dấu ấn khó quên Không biết từ bao giờ Ngoài nóng tính Anh còn bị coi là kém kỷ luật nữa Sự việc tôi thấy chỉ có thế này Khi tôi còn là tiểu đội trưởng Tiểu đội 1 Lúc cán bộ đại đội tiểu đội Đi họp ở phòng tham mưu Đại đội giao cho tôi phụ trách toàn đơn vị Chỉ có vài ngày thôi Tôi triển khai công việc tại đơn vị Tiểu đội của tiệu được giao Làm luống trồng rau Xong thì rào chắn gà Tiệu làm xong công việc Cậu ta nói với tôi sang đại đội vệ binh, tối về. Tôi đồng ý để cậu ta đi. Tôi chẳng biết anh nhỡ có quy định gì với tiệu về việc đi sang đại đội vệ binh. Chỉ thấy khi tiệu về, thì anh nhỡ tiểu đội trưởng nói tiệu vô kỷ luật. Tiệu cãi lại, khi đi đã báo cáo người phụ trách, nói vô kỷ luật là nói bậy. Thế là cuộc cãi lộn diễn ra khá lâu. Tiệu mặt đỏ tía tai, chạy sang tiểu đội tôi, vừa đi vừa xì vào anh nhỡ. Tôi vỗ vai cùng Tiệu quay lại tiểu đội ba. Anh Nhỡ cũng nóng nảy, chẳng ít độ hơn cậu Tiệu. Cái dáng thư sinh trắng trẻo hay cười để lộ cái răng khảnh trên khuôn mặt hơi gầy đã biến mất. Anh lầu bầu. Cán bộ mà kỷ luật kém, còn làm được cái gì? Tôi bước vào gần anh nhỏ nhẹ. Xin lỗi anh Nhỡ, đáng lẽ khi các anh họp về tôi phải báo cáo ngay với anh về việc đồng chí Tiệu xin phép đi vắng. Vì phải báo cáo tình hình trong ngày với đại đội Thành ra chưa kịp sang anh Thì cậu tiệu đến Anh nhỡ nhìn tôi giây lát Rồi nói Tôi đã cấm thằng cha tiệu sang đại đội vệ binh Nhưng nó không nghe Anh nói và nhìn thẳng vào mặt tiệu Tôi vỗ vai ấn tiệu Ngồi xuống chiếc ghế tre Có cái bàn để uống nước Nói với tiệu Thôi tôi thấy giữa các ông ngoài trách nhiệm trên dưới Còn có cả tình nghĩa anh em nữa đấy Làm gì mà văng ra đủ thứ Anh giáo biết lại mắng cho Tiểu có vẻ đã hạ nhiệt độ tí chút Nhưng chưa chịu im hẳn Chẳng biết đổ cu tay nhau gì Nạt nộ cái con cờ Tôi ngồi nói chuyện một lúc nữa với anh nhỡ Sau yên hẳn mới về tiểu đội của mình Sơn Phúc là xã nằm ở phía bắc núi Tròm Phía đông là đèo Le, Hòn Tàu Phía bắc tiếp giáp với vùng núi Chúa Phía tây tiếp giáp xã Sơn Ninh Tây Bắc là khu vực Trung Phúc. Tổ chúng tôi đến đây chủ yếu là đi địa hình. Hậu cứ của chúng tôi đóng ở Bừng Thơm dưới chân núi Trọm. Toàn bộ khu vực này trước đây là làng mạc đông đúc, nay dân đã bỏ đi từ lâu. Những vườn cao già, cây cao su xít, vườn mít quả sai, trái chín rụng xuống gốc thành nhiều lớp buồn xốp. Những vườn thơm khá nhiều trái. Tập quán ăn trái cây vùng này cũng lạ, không nhất thiết phải ăn trái chín. Mít thường hái xanh xào nấu, quả mít chín đập bỏ cùi sơ, chỉ lấy hạt đem rang, tán nhỏ làm bột. Quả dứa xào nấu với nhiều loại thực phẩm thịt cá có bị chua thơm ngon. Mấy hôm đầu chúng tôi đi địa hình khu vực núi trọm từ các làng hoang ở chân núi lên đến đỉnh rông núi. Trên rông núi trọm còn có một con đường mòn đi từ đèo le theo sống núi đến tận xã Sơn Phước sát bờ sông Thu Bồn. Từ đường này Có rất nhiều lối rẽ đi sang căn cứ bản thùng. Căn cứ pháo binh của Mỹ đã bị hủy bỏ. Nhiều nhánh chạy xuống sườn Nam đến Sơn Thạch, vân vân Các xã Sơn Ninh, Sơn Phước đều có đường nhánh lên đỉnh giống núi Tròm. Mấy ngày leo núi ăn quả thơm rộp lưỡi. Cả phía bắc núi Tròm là vùng đồng ruộng, xen đổi núi. Cánh đồng này nếu thanh bình thì sẽ là lúa vàng bát ngát. Nhưng giờ đây chỉ là cánh đồng hoang để cỏ dại. Đồng cỏ hoang nhiều lần ngập nước, nên bùn lầy là nơi sinh sống tiện lợi của lươn. Lươn nhiều vô kể. tiệu và thao tối nào cũng đi đặt trúng lươn. Cái ống tre một đầu cho chiếc hôm tre, bỏ vào trong đó ít ốc, đập nát hay run, cắm chút đầu xuống gần sát đất. Thế mà sáng nào thao và tiệu cũng mang về hàng ký lươn béo mập. Ngày nào chúng tôi cũng có món lươn om chuối, xào thơm, mít xanh, vân vân. Tối khuya thì được tăng cường món cháo lươn Tiệu và Thao đều là tay nấu nướng khá Cái món lươn này là phức tạp lắm Thế mà các cậu ấy làm Ăn cứ ngon lẹm Không có tanh tửa gì Gần chỗ ở có một con suối nhỏ Nước nóng trong xanh Đó là nước chảy ra từ mỏ e Ngày nào tôi cũng ra đó ngâm mình một lúc Ăn uống khá Tắm nước nóng ban đêm Chỉ có ngủ Do đó anh em tôi ai cũng thăng ký Đặc biệt không ai một lần lên cơn suốt jet Gần đến Tết năm 1974 Anh Tự, chính trị viên phó Dẫn vài anh em nữ xuống tăng cường cho chúng tôi Được mấy ngày Anh Tự cùng tôi về đơn vị Còn anh em ở lại Do tiệu chỉ huy Trước Tết ít ngày Anh Pha được trên điều xuống Làm chính trị viên đội trinh sát trung đoàn 1 Đơn vị tổ chức liên hoan vui vẻ tiễn Anh đi nhận nhiệm vụ Ở đơn vị mới Cái Tết đầu tiên tương đối vui, chu đáo trong chiến trường miền Nam lại ở gần dân. Tuy nhiên nắng nóng quá nên không thấy không khí ngày Tết quê nhà. Hầu như dân ở đây không có tục đi thăm hỏi, chúc tụng nhau ngày Tết. Cán bộ chiến sĩ vui nghỉ Tết ngay trong đơn vị. Sau Tết đơn vị lại tổ chức huấn luyện các khoa mục bám địch, hành quân dã ngoại, võ thuật, điều tra địch trong căn cứ vững chắc. Sau gần 2 tháng củng cố huấn luyện, chúng tôi lại lên đường. Nông Sơn, 1974 Lực lượng chuẩn bị chiến trường không chỉ có tổ trinh sát của sư đoàn mà còn có cả cán bộ trung đoàn và các cơ quan giúp việc của họ. Khu vực đoàn công tác tập kết ở dãy núi cao, rừng già phía tây bắc Hòn Kém cách căn cứ Nông Sơn, chừng 10 km Bộ phận trinh sát hỗn hợp của chúng tôi Gồm 6 đồng chí của sư đoàn là Trung, Thảo, Thuần, Liên, Niên và tôi Tội cổ Anh Thanh có 4 người Là chuyên sát tiểu đoàn 32, quân khu 5 Tội đồng chí vụ có 3 người Đơn vị đánh nông sơn Được quân khu tăng cường hỏa lực Và các đơn vị kỹ thuật Những ngày đầu tôi ngồi đài quan sát Nhiệm vụ chủ yếu là theo dõi địch Trên căn cứ nông sơn Địch hàng ngày tổ chức lực lượng Đi vào khu vực điểm cao 322 Để khai thác gỗ Buổi chiều nào cũng có gỗ chuyển về Có lẽ việc làm công sự Ở căn cứ này quy mô lớn Một số điểm ở Sơn Tây Tây Nam, Nam Nông Sơn Có giải đất mới đổ ra Rõ ràng địch đào địa đạo vào trong núi Theo tính toán Các cửa hầm đều thấp hơn đỉnh núi Ít nhất là 10 mét Như vậy những địa đạo này Thật sự vững chắc Không thể có loại bom pháo nào có thể làm sập được Một số chiến hào được triển khai ra phía ngoài hàng rào Tại điểm nhô ra của Nông Sơn Ở hướng Tây Nam Tổ trinh sát chúng tôi có nhiệm vụ cụ thể là Nắm chắc về địa hình Địch, dân Phục vụ cho sư đoàn Xây dựng quyết tâm chiến đấu Công việc này đã được làm từ giữa năm 1973 Nay tiếp tục cụ thể thêm Và trực tiếp phục vụ cho sư đoàn 31 chiến đấu Phục vụ cho các hướng tấn công Lựa chọn đường hành quân Địa điểm tập kết, đường hành quân chiếm lĩnh trận địa xuất phát tấn công, khu vực trận địa xuất phát tấn công, điểm lựa chọn cửa mở đột phá, đánh chiếm đầu cầu dẫn bộ binh tiếp cận, chiếm lĩnh trận địa xuất phát tấn công trước ngày giờ nổ súng, vân vân Trinh sát phải chuẩn bị các nội dung đó trên 3 hướng, hướng đông bộ đội chiếm lĩnh sửa đông, nam, bắc của Bình độ 200, tấn công theo dung Bình độ 200 lên Nông Sơn. Hướng này anh Tròn đã dẫn tôi vào từ năm ngoái. Hướng thứ hai theo chuyển núi Tây Bắc Nông Sơn, chiếm lĩnh khu vực mỏm nhô ra nơi trận địa pháo cũ của địch và sườn núi phía Bắc Nông Sơn. Trên các hướng chỉ có hướng đông là chúng tôi đã thực hiện đột nhập, còn chưa được điều tra. Đoàn cán bộ sư đoàn 31 do chúng tôi dẫn đường đi theo con đường mòn, ngược lên phía Bắc qua khe suối Vàng, vòng lên các dãy núi cao năm 575. Dừng lại ở chân núi phía bắc Dãy núi Hoa Ngân sừng sững Dãy Hoa Ngân có điểm cao nhất là 800 mét Tù đoàn bộ binh được phân công đảm nhiệm hướng này Là tiểu đoàn 8 Anh Bột, tiểu đoàn phó, tham mưu trưởng Chỉ huy bộ phận đi chuẩn bị Anh Bột đã vào B mấy năm Mà dáng dấp vẫn trẻ trung Da trắng như bột Chẳng hề nhuộm màu chinh chiến Đi cùng với anh còn có thủ trưởng trí Là trung đoàn trưởng Và một số cán bộ tác chiến của trung đoàn Trinh sát trung đoàn cả ba đồng chí Là Vũ, Quảng và Thắng Đều đi theo hướng này Sau một ngày ổn định nơi tập kết trưởng đoàn phổ biến một số tình hình khu vực này Một số quy định phải thực hiện nghiêm ngặt Đây là khu vực thuộc huyện Giang Buổi sáng Tổ trinh sát chúng tôi leo lên đỉnh núi Hoang Ngân Rừng già Cây rất lớn che kín cả tầm nhìn ra bên ngoài Tôi dẫn Lập Thuần Tụt xuống sườn Nam một chút Chọn một nơi có thể quan sát được Nông Sơn Từ độ cao 800 mét nhìn xuống Nông Sơn Có độ cao dưới 300 mét Quả là nơi quan sát lý tưởng Nhìn vào ống nhòm Thấy rõ hầu hết bề mặt Của cái hình dạng dày bò Của căn cứ Nông Sơn Từ chân núi phía Nam Hoa Ngân Trải qua một cánh đồi núi Ruộng rẫy thấp Và cánh đồng lúa nước Cánh đồng này kẹp giữa Hoa Ngân ở phía bắc và nông sơn điểm cao ba trăm hai mươi hai ở phía nam còn phía tây được chắn bởi dãy núi cao có điểm cao năm trăm đông cánh đồng là sông thu buồn uốn khúc chân núi đông bắc nông sơn ra tận sát bờ sông ấp đại thái bình dân cư đông đúc chủ yếu là khu dân cư do chính quyền ngụy kiểm soát từ âm có con đường nhựa chạy theo chân núi nông sơn về phía tây vào đến khu mỏ than đã bỏ Không còn khai thác nữa Để lại đây là những đống đất đá Lẫn than đen ngòm Và một cái hồ nước khá rộng Dài chạy dọc dưới chân yên ngựa Từ nông sơn đến điểm cao 322 Từ con đường vào mỏ Có một con đường nhựa Theo xuẩn núi phía bắc Chạy về phía đông Và vòng lên điểm cao nông sơn Cây cối nhỏ thấp Ở các thung khe núi Từ lưng chừng lên tới đỉnh Không có cây cối gì Chỉ là đồi trọc thỉnh thoảng có vài bụi mua thừa thớt, ban ngày dân đi từ ấp ra làm đồng, vào núi đốt than, kiếm lâm sản, vân vân, họ làm việc cả ngày cho đến 17 giờ thì không còn ai ngoài ấp nữa. 18 giờ mặt trời đã lặn khuất dưới cây rừng, tổ trinh sát chúng tôi xuống núi. Vì quan sát cả ngày nên biết chắc đường hành tiến đến nông thôn không có địch phục kích, không bị gài mìn nên việc tiêm nhập thật dễ dàng, nhanh chóng Đêm đó kiểm tra con đường hành quân Đến nơi tạm dừng Đó là con đường mòn cũ Cũng dễ đi Kiểm tra sườn núi phía bắc Đất đai ít sỏi đá Dễ đào công sự Và độ dốc thoai thoải Bộ binh vận động dễ dàng Từ hàng rào ngoài cùng đến lô cốt đầu cầu Chỉ 40 mét Trong tập bắn hiệu quả của B-40 B-41 Ở phía này có một lối mòn địch vẫn đi lại Ra vào căn cứ Để lên xuống ấp cho gần khu đổi nô ra là trận địa pháo cũ của địch. Con đường nhựa từ chân núi phía bắc đi qua sườn nam của mỏm nô ra, rồi bám theo sườn đông núi nông sơn lên phía bình độ hai tạo ra một ta luy cao dần lên phía đỉnh núi, tạo ra phía đông một vách thành dựng đứng, con người không thể leo lên được, chỉ lên đến đỉnh bình độ hai mới có thể vận động theo đường để vào căn cứ. ở trận địa pháo cũ này. Cách đỉnh nông sơn 500 mét Có thể đặt cối chế áp địch trên căn cứ Không thể dùng hỏa lực bắn thẳng được Hỏa lực bắn thẳng Chỉ có thể để kiểm soát con đường Từ ấp lên và từ căn cứ xuống Ta luy cả con đường Bộ đội có thể đào hầm ếch Địch trên căn cứ không thể làm gì được họ Xong các việc Chúng tôi rút lui về căn cứ Phía Bắc Hoa Ngân Thì trời cũng đã sáng Tôi cử trung và hai đồng chí trinh sát sư đoạn 31 lên đài quan sát để đem xuống dẫn cán bộ đi nghiên cứu. Tôi báo cáo tình hình ghi nhớ được với đồng chí phụ trách, rồi về võng nằm, treo mình trên đoạn khe suối có nhiều hang đá lởm trầm. Dòng nước suối lộ thiên, thỉnh thoảng gặp một tảng đá chắn ngang, thì chảy trồm lên, tung tia nước trắng xóa, tạo thành sương mù. Tôi ngủ đến trưa, dậy ăn cơm, rồi chuẩn bị lên đài quan sát. Đêm thứ hai dẫn đoàn cán bộ của sư đoàn Thủ trưởng nã gặp tôi kẽ nói Cậu đấy à Tôi biết thủ trưởng vẫn nhớ cái anh chàng bị đùa Phải đuổi theo ô tô lên dốc hôm nào Tôi tự nhủ Trí nhớ của thủ trưởng tốt thật Còn tôi thật sự không nhớ mặt lắm Thành thực mà nói chỉ nhớ tên Vì cả sư đoàn chỉ có một người Đi theo thủ trưởng Có một số cán bộ tham mưu Và các ban sư đoàn Điểm nghiên cứu đầu tiên là trận địa pháo cũ của địch Sau khi giao nhiệm vụ cho các đồng chí đi cùng Thủ trưởng đập vào vai tôi nói Cậu và chiến sĩ nữa Đi với tôi lên trên kia xem sao Tôi và Trung dẫn đường tiếp cận hàng rào ngoài cùng Thủ trưởng bò đến bên tôi Ra hiệu không phải chui vào Nằm một lúc Thủ trưởng ngồi dậy Nhìn vào trong đồn Dùng động tác đẩy hai bàn tay từ ngực ra phía trước Ý nói đặt mình thổi phá rào Mở cửa để bộ binh xung phong Mà quả mình phải được đặt từ chỗ này Xong việc Chúng tôi xuống núi Không đến trận địa pháo Mà rẽ trái để xuống con đường mòn Đi luôn về căn cứ Các bộ phận khác theo hợp đồng Xong việc cứ thế rút về Không phải chờ đón nhau Đêm thứ 3 Tôi, Trung, Vụ, Quảng và Thắng Bảo đảm đưa đoàn cán bộ Của sư đoàn 31 Vào điều nghiên Tính chất là trung lần trưởng giao nhiệm vụ trên thực địa cho các đơn vị phối thuộc và thuộc quyền. Đoàn thật đông người dừng lại ở chân địa pháo. Thù trưởng chí phân công vị trí cho các bộ phận. Phân công trình sát cảnh giới. Tôi phân công cậu quan cảnh giới cho khu vực chân địa pháo. Tín hiệu liên lạc chóc lưỡi, cộng 5. Hỏi 2 thì trả lời 3 hoặc ngược lại. Vũ mà thắng đi theo đường nhựa lên phía sườn đông. Gần bình độ 200 Làm các việc theo yêu cầu của Trung đoàn trưởng Xong việc liên lạc với Quảng để rút về Câu Quảng sẽ dẫn mọi người đến chỗ tôi Cách chỗ Quảng 100m Để xuống con đường mòn Về căn cứ Tôi và Trung dẫn anh Trí sư trưởng Anh một tiểu đoàn phó Và vài cán bộ đại đội Lên vị trí mà hôm qua sư phó nã Đã nghiên cứu Xong việc cả đoàn quay xuống Đến chỗ hẹn với Quảng tôi bảo trung dẫn đoàn cán bộ đi về trước còn mình ngồi chờ nhóm của quảng nơi quảng cách hàng rào ngoài cùng ở hướng bắc này khoảng ba trăm tôi đang nằm nghỉ và suy nghĩ miên man thì nghe tiếng ak điểm sạc hai phát từ phía quảng linh tín báo rằng đã xảy ra việc không lành chỉ vài phút quảng chạy đến chỗ tôi hất hải nói cô địch tôi đã bắn ngã một tên biệt động ở đâu Tôi nói rít lên Không chờ Quảng nói thêm Tôi nghiêm giọng Mày bắn anh em mình rồi Bám lại xem sao ngay Tôi sách súng chạy lao đến chỗ có sự cố Không để ý đến sự phản ứng của địch Quảng theo sát tôi Nhảy xuống mặt đường vũ đang ngồi bên Thắng Được đặt dựa vào ta luy Thắng bị viên đạn xuyên ngang gáy Sờ vào vết thương Máu chỉ còn đủ để chảy ri rỉ Nhưng áo sau lưng Thắng cứng lại vì đấp máu Thắng cùng nói được, thở khò khè. Chúng tôi thay nhau cõng thắng theo đường tiềm nhập để quay về căn cứ. Đến chân núi trời đã mở sáng. Khi dừng lại, thì thắng đã tắt thở. Tôi quyết định giấu cậu ta vào bụi cây sau đường mòn ngụy trang lại. Tuy đã kiệt sức, nhưng mọi người phải chạy thục mạng để vào được rừng trước khi sương mù bị mặt trời sô tan. Vào rừng chúng tôi phải cố lên núi cao. Rẽ vào cách đường mòn hơn chục mét Mới dám lăn ra nghỉ Lên đến đài quan sát Nhìn xuống cánh đồng đã có dân đi làm con đường từ ấp đến khu mỏ cũ Người người đi vẫn bình thường Trên căn cứ không thấy có hiện tượng gì lạ Tôi bảo vũ Cậu ở đây theo dõi xem chúng nó làm gì Chỗ thắng nằm Có người lai vãng đến không Quan sát kỹ Để đêm nay phải vào đưa cậu ấy về Vụ gật đầu vẻ buồn tinh Còn Quảng thì y như đứa mất hồn Tôi bảo Vụ không ai nói câu nào nữa với cậu ấy Đêm sau Trinh sát đưa Thắng về phía Bắc Hoa Ngân sư đoàn 31 tổ chức mai táng Thắng Thắng 21 tuổi Quê ở Vụ Bản, Nam Hà Đến lúc người ta đọc mấy lời điếu vĩnh biệt Thì cậu Quảng hòa khóc Tiếng khóc thật là thảm thiết Quảng và Thắng cùng làng Cùng đi học phổ thông Năm 1970, Thắng đi bộ đội, còn Quảng đi học Đại học Sư Phạm Đang học năm thứ 2, giữa năm 1972, Quảng nhập ngũ Đầu năm 1973, vào chiến trường Tình cờ Quảng được bổ sung vào đội trinh sát Sư đoàn 31 Thắng đã là tiểu đội trưởng Cuối năm 1974, tập huấn công tác trinh sát toàn Sư đoàn Tôi gặp lại Quảng Quảng kể lại sự việc Mà theo Quảng đó là đêm hãi hùng nhất Nhìn theo con đường từ nông sơn xuống Thấy có bóng người Có thể các cậu ấy đi hơi xa nhau Nên chỉ thấy một người Quảng suy đoán không phải nhóm của vụ Nên tróc tróc Tạch lưỡi hai cái Chẳng thấy trả lời Mà tăng tốc độ nhanh hơn Lao về phía mình Mình hoảng quá bóp cò, Thấy nó ngã Vội quay lại chỗ hẹn để báo tin Và cũng sợ địch phản ứng Nện cối hay xả súng vào chỗ mình Đến khi nghe anh rít lên Em bỗng thêm nghi Nghĩ hay có thể là thắng Khi đúng là thắng rồi Mới thấy tự trách mình Giằn vặt ghê gớm Điều giằn vặt vì làm chết một đồng đội Đã đành Ở đây còn sự tiếc Nếu mình bình tĩnh hơn thì Quảng trầm ngâm lúc sau nói tiếp Tiếc là em không chú ý lắm Đến cái tình Không việc gì phải quan trọng quá như thế của thắng Có lẽ tính giản đơn cố hữu của Thắng Đã làm cho cậu ấy có hành vi bất chấp quy định như vậy Chắc chắn là Thắng đã nghe được tín hiệu Thì nó mới tăng tốc độ lên chứ Có lẽ Thắng vui mừng Vì anh em đã an toàn Gặp nhau Nên quên hết nghĩa vụ trả lời Và đáng tiếc Là em không đón mắt được tình cảm của bạn Đã gây ra chuyện tây đình Đơn vị phê bình em là mất bình tĩnh Hình thức kỷ luật cảnh cáo Quảng ngừng lời, anh chàng chớp chớp mắt liên hồi, đôi mắt to hơi lồi ra, hoe hoe. Quả thực về hình thức tạo nên vẻ không hiền lành của con người Quảng. Quảng lại lên tiếng: "Ngày nghỉ phép để đi bê, mẹ Thắng cứ dặn đi dặn lại, nếu gặp nhau, anh em che chở cho nhau. Sự việc như vậy sẽ nói sao đây với bà và họ hàng?" Tôi chẳng biết nói gì để an ủi Quảng. Có lẽ bằng sự cố gắng trong công tác của mỗi người Để có thể nguôi đi những điều Mà ta tự thấy không hài lòng với chính bản thân mình Tây Nam Nông Sơn Trở lại tí xẻ vài ngày Nhóm trinh sát của chúng tôi lại tiếp cận vào căn cứ Nông Sơn Sơn núi phía đông nam lên Nông Sơn khá thoai thoải Lên gần đến hàng rào của địch có mỏm nhô ra Độ cao của mỏm nhô ra quãng bình độ 200 Dài chừng 200 mét, bề ngang 40 mét Trên mặt nó không có cây cối, chỉ lư thưa cỏ dại Các sườn đông tây đều dốc đứng, lau lách mọc um tùm Dưới sâu có khe, cây rừng to hơn, rậm rạp hơn Từ hàng rào ngoài cùng lên đến lô cốt đầu cầu Độ dốc lớn hơn, tạo ra một cấp núi cao hơn bình độ, điểm nhô ra Ngoài hàng rào, địch mới đào một con hào nông truyền Từ trên căn cứ cũng có một đường mòn cắt ngang các lớp rào đi qua điểm nhô ra theo dông núi xuống ấp không người về phía khe diễn. Từ hàng rào ngoài cùng đến lô cốt đầu cầu chỉ chừng 60 mét. Trên hướng này định bố trí 6 lớp hàng rào khoảng cách mỗi lớp chừng 5 mét độ dốc hơi lớn nhưng vẫn có thể vận động nhanh được. Phần điều tra các hướng của căn cứ Nông Sơn đã xong chúng tôi lại ngồi đài quan sát theo dõi địch trên căn cứ. Lúc này chúng vẫn củng cố công sự, không thấy từng toán lính đi vác gỗ ở điểm cao ba hai như trước nữa. Do hàng ngày lo công việc của mình, nên tôi ít chú ý. Quả thực để chuẩn bị cho trận đánh này, biết bao lực lượng được huy động, bao nhiêu cán bộ của quân khu năm, sư đoàn hai, các đơn vị tăng, pháo cao xạ ba ly, pháo một nòng dài, b bảy Tên lửa của bộ phải lặn lội khảo sát từng khúc sông, khe suối, những sình lầy, khu rừng rậm, những con đường, vân vân. Đại đội trinh sát sư đoàn phải chia ra làm chục nhóm, mũi để chuẩn bị cho trận đánh này. Một trận đánh sức mạnh, chắc thắng mà những cán bộ cấp thấp như chúng tôi khó mà cảm nhận được đầy đủ. Bản báo cáo được anh Đồng, trợ lý ban 2 tổng hợp viết, tôi không thể quên các nội dung sau. Căn cứ Nông Sơn nằm trên độ cao 275 mét Căn cứ do Mỹ xây dựng từ năm 1958 Hệ thống công sự chiến đấu được xây dựng ngầm bằng bê tông cốt thép Các lô cốt là bê tông đúc sẵn Từ năm 1970 đến nay Căn cứ này được Mỹ bàn giao cho tiểu đoàn 69 biệt động quân chốt giữ Nông Sơn nằm trong vùng bán sơn địa hiểm trở con sông thu buồn ôm trọn phía nam đông và đông bắc căn cứ rồi chảy về phía bắc hợp với sông vu gia đổ ra cửa hội an đà nẵng sát bờ sông dưới chân nông sơn là các ấp bình khương đại thái bình các ấp này hầu hết là gia đình binh sĩ do tề ngụy kiểm soát bờ hữu sông thu buồn dưới chân núi cà tang cao trên bốn trăm là khu dân cư tập trung trung phước trên đỉnh cà tang có một trung đội địch chốt giữ xuôi dòng nước là huyện Duy Xuyên, xã Vĩnh Trinh tiếp đến An Hòa, Đức Dục. Đây là khu vực địch hết sức coi trọng xây dựng chính quyền cơ sở. Toàn khu góp 7 mâm tề xã, lực lượng bảo an, dân phòng được lập ra bố trí ở các xã ấp tạo ra vành đai vững chắc để bảo vệ phía Tây Nam thành phố Đà Nẵng. Hoạt động của du kích ở đây hạn chế Cơ sở nằm vùng không hoạt động được Dân cư khu vực Nông Sơn Trung Phước ước khoảng 17.000 người Địa hình phía Tây Nông Sơn Là rừng già Nối liền với dãy núi có điểm cao 322 là một yên ngựa sườn Tây cứ điểm Nông Sơn Dốc dực đứng sườn Đông đoạn từ sau ấp Khương Bình Đến bình độ 200 khá dốc Từ bình độ 200 Đến căn cứ khá bằng phẳng Có chiều dài gần 800 mét thì gặp một con đường nhựa đi vào cổng căn cứ trên bình độ hai khi tấn công địch ta có thể chuyển khai hỏa lực đi cùng hướng này dũng bắn thẳng chỉ phá hủy được lô cốt nhà cửa ở phía đông căn cứ sườn tây nam dốc thoải đều lên đến đỉnh căn cứ các mỏm nhô ra ở phía bắc nam đều nằm ngoài hàng rào các điểm nhô ra đều là đồi trọc cỏ cây thưa tớt xung quanh sườn của các mỏm nhô ra Cốt thể ém quân chuẩn bị xuất phát tấn công được vì đều cách hàng rào ngoài cùng của căn cứ từ 200 đến 800 m. Trên mặt bằng các điểm nhô ra có thể đặt các chân địa cúi hay DKZ, các tung khe phía Tây Bắc, Đông Bắc, Đông Nam và Tây Nam đều có thể chọn được vị trí ém quân hoàn toàn bí mật kể cả ban ngày. Hàng rào căn cứ ở phía Bắc và Tây Nam Phải bí mật dùng túc nổ để mở cửa Hàng rào phía đông có thể cắt dỡ mở cửa Sông Thu Bồn mùa khu nhiều đoạn Khu vực tí xé lội bộ được Ngập ngang ngực Khe diễn trừ mùa mưa có lũ Còn quanh năm nước chỉ trên dưới 1 mét Trên các quả đồi phía tây nam Nam căn cứ Các làng bỏ trống có thể tập kết bộ đội Và bố trí hỏa lực của trên Chiều ngày 15 tháng 7 năm 1974 Tôi lên đài quan sát Tại đây, Thủ trưởng Nã giao nhiệm vụ chiến đấu cho các đơn vị thuộc quyền. Tôi vẫn nhớ rõ mệnh lệnh chiến đấu của sư đoàn. Hướng tấn công chủ yếu do tiểu đoàn 9, sư đoàn 31 đảm nhiệm. Lực lượng của tiểu đoàn công binh được tăng cường trung đội DKZ-75 và cuối 82. Có nhiệm vụ chiếm lĩnh trận địa xuất phát tấn công khu vực Bình Độ 200, tấn công vào các lô cốt đầu cầu đông căn cứ, Nhanh chóng đánh chiếm chỉ huy sở và khu thông tin địch bắt liên lạc với mũi thứ yếu 1 ở trận địa pháo địch và tiểu đoàn 8 ở phía bắc đánh lên. Khi hoàn thành nhiệm vụ làm chủ trận địa thì rút về tí lở theo hướng Tây Nam Nông Sơn. Hướng tấn công thứ yếu 1 sẵn sàng là chủ yếu khi tiểu đoàn 9 gặp khó khăn. Do tiểu đoàn 7 đảm nhiệm, lực lượng là toàn bộ tiểu đoàn được tăng cường, trung đội công binh. Minh DH-10 và dòng lửa nếu cần chiếm lĩnh trận địa pháo Hỗ trợ cho các hướng chủ động bắt liên lạc với các hướng khác Khi làm chủ trận địa rút theo đội hình của tiểu đoàn 9 Hướng tấn công thứ yếu 2 do tiểu đoàn 8 thiếu tiểu đoàn 9 Chiếm lĩnh trận địa xuất phát tấn công ở trận địa pháo cũ Phía Bắc Nông Sơn tấn công vào Bắc Căn Cứ Phát triển tiêu diệt địch ở phía Bắc Căn Cứ Bắt liên lạc với các hướng Ở sở chỉ huy và trận địa pháo Khi làm chủ trận địa Tổ chức chốt tảo trừ địch ẩn nấp Bắt tù binh, thu vũ khí, tài liệu Củng cố trận địa Công sự đánh địch, đề phòng phi pháo Rút khỏi căn cứ Khi có lệnh của sư đoàn Hỏa lực quân khu Cối 120 ly Đặt ở phía tây ấp không người Phía bắc khe diễn cách đỉnh Nông Sơn 1500 mét Bắn theo mệnh lệnh của sư đoàn Hai trận địa cao xạ Ba Bảy Ly Bố trí trên điểm cao 558 Có nhiệm vụ bắn tất cả các loại máy bay của địch Bay trong khu vực Bảo vệ các trận địa hỏa lực Hai đại đội pháo 8 năm Nòng dài Đặt tại đồi cung tên Hữu ngạn sông Tu Bồn Cách nông sơn 1.200m Bắn vào các mục tiêu đích chuẩn bị Trong căn cứ Và theo lệnh của sư đoàn khi cần thiết Đại đội hỏa tiễn điều khiển B72 bố trí tại đồi lớn phía Tây Bắc đồi không tên, cách nông sơn 1.200m, bắn các mục tiêu cơ động trên căn cứ và dưới sông Tu Bồn. Các đơn vị tăng trong ngày N vẫn ở tại nơi tập kết, chỉ có lệnh mới xuất phát. Yêu cầu các đơn vị hỏa lực trong biên chế của Sư đoàn 31, của Trung đoàn và Quân khu phải chiếm lĩnh trần địa đúng các vị trí và cự ly đã quy định, làm tốt công sự, đảm bảo chiến đấu thời gian dài, giả kích phải chính xác, không cho phép các trái nổ rơi ra ngoài hàng rào căn cứ. Thông tin liên lạc phải thông suốt giữa chỉ huy sư đoàn với các chuẩn địa hỏa lực của trên và chỉ huy sư đoàn ba chỉ huy hướng chủ yếu và thứ yếu một, hiệu lệnh nổ mìn pháo rào cho hai hướng thứ yếu là không giờ ngày n. Khi đặt công nổ mình đánh cả Tăng Đúng ngày N-2 Hướng tứ yếu một phải bí mật tập kết bộ phận mở cửa Đánh chiếm đầu cầu Nơi tập kết là ca hội thủy Của hai sườn núi Tây Nam Và Tây căn cứ Nông Sơn Trên các hướng khác Trước 24 giờ ngày N-1 Chiếm lĩnh an toàn vào trận địa xuất phát tấn công Sẵn sàng chiến đấu Chú ý đào công sự để tránh phi pháo Các trận địa hỏa lực chỉ nổ súng khi có lệnh Bộ binh các hướng sung phong Lúc pháo ngừng bắn 17 giờ ngày N Mọi người nghe mệnh lệnh im như thóc Khi thủ trưởng dừng lời Mới ồn ào hẳn lên Không có ai hỏi gì về nhiệm vụ Chỉ có tiếng suýt xoa vui vẻ Tin tưởng vì một trận đánh theo mọi người Thì chủ yếu là hỏa lực 17 giờ ngày 16 tháng 7 Năm 1974 Năm 1974 Tôi và Trung đi khỏi sở chỉ huy của sư đoàn Về phía bắc Núi Rủi Chiêng tiểu đoàn 7 đã ém quân ở khu vực này Vài cậu bộ binh phàn nàn Cơm khê không thèm ăn Nhân đó tôi bắt chuyện với cánh lính Họ nêu ra nhiều thứ cần kiêng Trước khi ra trận Nào là không ăn thịt chó Cơm khê cháy Theo các cậu ấy Có kiêng có lành Họ còn nêu một logic song các sự việc để chứng minh Lúc này tôi mới biết thêm các khía cạnh tinh thần sâu xa của người lính Nơi mà anh em đã chứng kiến nhiều lần hơn những cái chết của đồng đội Theo các anh là rất nhiều kiểu cách đem đến một cái chết Phụ trách bộ phận khi làm nhiệm vụ mở cửa hướng Tây Nam là anh Hưng, tiểu đoàn phó Anh Quang Trung, trung đội trưởng công binh Một tiểu đội bộ binh, ba công binh, hai trinh sát sư đoàn Và gần một tiểu đội trinh sát tiểu đoàn Trinh sát tiểu đoàn Cậu tiểu đội trưởng tên là Thiệu Bộ phận công binh đem theo Hai quả mìn DH10 Một trái 30kg Và một trái 10kg Sức thổi của nó rất mạnh Có thể dọn sạch hang rào Từ 10 đến 40m Căng quả mìn được đóng vào một giá gỗ Thật chắc chắn cái giá có hai chân Và một cây chống Để cơ động khi đặt định hướng Thổi mục tiêu Các chiến sĩ công binh được đặc trách mang vác bảo quản mình. Đoàn hơn 10 người, khi trời tối hẳn, theo lối đi quen thuộc, tôi dẫn anh em vượt qua ấp không người, rồi rẽ vào khe núi. Theo khe này đi lên sườn tây của mỏ nhô ra, đoàn dừng lại ở khe mọc dày cây cối, che kín mít lòng khe. Đoạn này chuyên cao có nhiều tảng đá lớn, chồng xếp trên nhau, tạo ra nhiều hang hốc, nhưng không có tí nước nào. Đêm 16 qua đi nhanh chóng Chúng tôi ăn cơm vắt và muối rang Chờ đến tối 17 mới tiếp cận hàng rào địch Để đặt mìn cho ra mở cửa Chỗ chúng tôi nằm suốt một ngày dưới khe này Chỉ cách địch chừng 200 mét Sáng ngày 17 Lớp sương mù mỏng biến mất Ánh nắng mặt trời buổi sáng còn khuất sườn núi Chưa soi được vào chúng tôi Về trưa mặt đất mỏm nhu ra được đốt nóng dần lên Mặt trời rọi lửa xuống đỉnh đầu Tuy cây cối che quất không có giọt nắng nào Nhưng không khí và mặt đất đều bị đốt nóng Không khí oi nồng Bi đông nước của tôi đã hết Uống ít nước như tôi mà đã hết nước rồi Thì những chàng nhái sẽ gây gò lắm đây Tôi bỗng thấy nóng lên hầm hập Cái nóng của người ốm Tôi lo lắng nếu sốt thì nguy Tôi mệt quá lăn ra Không còn quan tâm gì đến tình hình xung quanh Mọi việc anh Hưng phải lo toan xoay sở Tôi nghe vang vẳng tiếng phành phạch của trực thăng Lượn đi lượn lại Không phải ẩm ý suốt mấy tiếng đồng hồ Đến khoảng 15 giờ thì im hẳn Anh Hưng căng thẳng theo dõi địch Địch đổ thêm quân xuống nông sơn Không biết vì lý do gì Ai cũng lo lắng Anh Hưng đi đến từng người Nhắc nấp kín Chú ý không để cháy nổ cấm hút thuốc, sẵn sàng chiến đấu, vân vân. Cơn sốt kéo dài hành hạ, không đi đái, không còn mồ hôi mà cũng lạ chỉ sốt, không có cơn rét run. Gần tháng này do thức đêm nhiều, nhiều đêm thức trắng, ngày lại đi quan sát trên đài nên tôi hầu như không ngủ. Cả năm 1973 cứ đi công tác thì không sao, hễ nghỉ ở đơn vị là lên cơn sốt. Nay mới tạm ở đây Đã phải nghỉ ngơi đâu mà đã phản ứng thế này Có cơ hỏng việc mất Chết cái hướng này cậu Trung chưa đi Nên không thể để cậu ta tự xoay sở được Trinh sát tiểu đoàn và anh Hưng Đều trông cả vào mình Nghĩ thế tôi bảo Trung Đừng nói với lão Hưng là tớ sốt nhé Trung lo lắng mấp máy Định đổ quân thêm anh ạ Không biết có phải bị lộ không Tôi cào nhỏ Đổ thêm xuống chỉ tăng thêm sắc chết Chứ làm được cách đách gì Thôi theo dõi địch đi Cậu bảo anh Hưng là tớ đang ngủ Tôi đang ngủ được một giấc thực sự Khi có người lai gọi dậy Nhìn Hưng có lẽ anh hơi cười Anh lắc đầu nói với tôi Lính tớ mấy đứa bị xỉu đi Vì khát nước Chắc đêm nay bộ đội lên Mới có nước uống 19 giờ ngày 17 Anh Hưng kiểm tra từng người Để tiếp tục xuất phát Khí trời buổi tối dịu hẳn đi khi lên khỏi khe có gió thổi từ sông lên hơi nước mắt lạnh làm người như khỏe ra tôi cắt cơn sốt từ lúc còn đang ngủ nên bây giờ cố được Rừng cơn khát cũng tự rắt lui đi chỉ có đôi môi khô dính vào nhau nước miếng quánh lại tôi dẫn đoàn xung kích bò lên sườn dốc đến độ phẳng của mỏm nhô ra thì phát hiện địch đã triển khai lực lượng trên mỏm tôi suy nghĩ nếu chỉ do có thêm một đơn vị mới xuống Chúng phải tạm thời nằm đây thì may Trường hợp bị lộ thì nguy hiểm lắm Tôi và Trung quay lại chỗ Hưng Ngồi báo cáo sự việc Hưng suy nghĩ một lúc Rồi do dự nêu ý kiến Hay là ta bố trí mình thổi tại đây Để giết bọn địch này Vì nó án ngữ lưới ta vào hàng rào rồi Tôi băn khoăn nêu câu hỏi Còn phá rào Hưng nói vẻ thiếu kiên quyết Dùng bọc phá đánh liên tục Tôi không tán thành nói Anh Hưng và bộ phận ở lại Trung sẽ dẫn anh lên đặt quả mìn 10kg Để giết bọn địch nống ra Tôi sẽ dẫn anh Quang Cậu Thiệu Đem quả DH10 30kg Vào đặt ở hàng rào Anh nhớ khi đến sờ nổ súng Để chúng tôi trong nổ mìn trước Bị bất ngờ vì ý kiến đề xuất Như một mệnh lệnh Anh Hưng gật đầu Đẩy cậu Quang về phía tôi Tôi rách xuống đi trước, vòng xuống phía đông mỏm nhô ra Quang đeo mỉn như con rùa, đi ở giữa, cầu thiệu đi sau Đã mấy lần vào đây, tôi rất rõ địa hình Nếu đi trên mặt bằng của mỏm nhô ra, từ chỗ hương ngồi, đến hàng rào chỉ mất mấy phút Đi vòng sườn gần mỏm quá, e gạt bẻ lau lách gây tiếng động Địch thì chả rõ bố trí thế nào, dễ bị lộ lắm Tôi chọn đi vòng hơi sâu xuống sườn núi vì thời gian còn hơn 2 tiếng nữa mới đến giờ nổ súng. Nghĩ sao làm vậy? Đoạn đường hơn 200 mét thẳng, vòng vèo thì cũng chỉ thêm 100 mét nữa. Thế mà ngốn gần 2 giờ đồng hồ, vì sườn dốc quá, lại phải rẽ cây mà đi. Có quãng cõng qua mình cồng cành, không thể chui qua trồn, cáo được. Tôi nhanh chóng bò lên đoạn hào. mày quá, địch không nằm sát hàng rào. Có lẽ chỉ có một tổ địch ở phía ngoài, gần chỗ anh Hưng mà thôi. Tôi làm hiệu để anh Quang và cậu Thiệu vào. Tôi đẩy Thiệu sang bên trái cảnh dưới. Anh Quang nhanh chóng đặt giá mìn, ngắm hướng tầm để qua mình thổi được hàng rào, đặt theo sườn núi. Tầm của chiều thổi là tà dương nên quả mìn phải ngửa ra phía sau. Xong việc tôi và Quang lui về chỗ nấp để chờ điểm hòa cầu thiệu tự hào vượt theo sau bọn tôi, tôi thấy hắn vội vã, sợ hắn đá vào dây điện kéo bật khỏi kíp nổ thì gai, tôi vỗ vai quang lên kiểm tra lại ngay. vừa nằm xuống thì đồn cả tang, một chớp lửa sáng lóe, tiếp sau một tiếng nổ âm, quang điểm hòa, một chớp lửa nhoang trước mặt tôi, tiếng nổ đanh chói óc, đất đá tung lên ào ào phía sau con mình của anh hưng cũng phát nổ, vài tiếng kêu oai oái. Tôi im mặt. Tôi dẫn Quang và Thiệu men theo gần đỉnh đồi đi ra nên rất nhanh. Trên nông sơn chỉ có một tiếng hỏi, "Cốc can chi không?" Không có tiếng một người nào nữa. Tôi chì tay anh Hưng, anh đang bận hướng dẫn cho các tổ bộ binh của tiểu đoàn vừa tiếp cận vị trí nhanh chóng đào hố cá nhân để chiến đấu và tránh phì pháo. Anh nói, "Cậu Trung đang chờ dưới dọc Tôi mệt mỏi lững thững theo con đường mòn Đến nơi Trung đang ngồi Thấy tôi đến, hắn mừng rỡ Nói như reo Chờ anh lâu quá Không nói gì thêm Hai đứa lần theo đường mòn xuống núi Lội theo khe diễn Uống vài ngụm nước mát ruột Rồi đi vào làng cũ Có cây cối tre pheo rậm rạp Có hào chiến đấu Và hầm tránh bom đạn Đây là khu vực có bố trí trên địa cối 160 ly Thấy một chiếc võng có người nằm. Tôi bảo sao chủ quan treo võng thế này. Thấy anh ta làm thinh. Tôi cố đập vào anh ta vài cái nữa. Nhưng anh ta chẳng thèm nhúc nhích. Đắn đo một tí tôi cũng chủ quan như anh ta. Mắc một đầu võng trung. Còn đầu kia vào một cây khác. Bảo trung ngủ một tí đã. Trung thận trọng hơn. Cậu ta rải ni lông ra. Nằm ngủ dưới hầm. Nửa đêm tôi bỗng nghe tiếng người láo nháo ở đầu võng. Một. Sao đây lại hai Không biết Ta cứ khiêng một đi Rồi báo cáo để cặp khác đến mang đi Tôi chẳng rõ đầu cua tay nhau gì Bèn mở võng ngồi dậy Một anh chàng gầy đét Há hốc miệng Nhìn tôi chỉ kêu được Ơ ớ, ớ. Mã em mới nói Còn sống Tôi phì cười Còn lâu mới chết nha Tôi chỉ Thằng cha nào đây khinh người quá Ngủ y như chết Hai anh lính cáng thương nhìn nhau Rồi cùng sờ Tay mở mép võng ra Cùng kêu lên Đúng rồi Tôi không hiểu vội đứng dậy ngó vào Thì ra đó là một tử sĩ Chúng tớ đến để kiêng anh bạn này Hôm qua bị mấy bố cùng mình bắn nhầm đấy Lính tráng kiểu quái gì vừa hỏi mật khẩu vừa bóp co Thì bố ai kịp trả lời Tôi chợt nghĩ đến trường hợp của Quảng Cũng như thế Thật buồn quá Tôi và Trung đi luôn về đài quan sát Nơi đặt chỉ huy sở Các nhóm trinh sát đều chi đi các hướng Có lẽ tập kết về đâu đó Lúc này thấy đói cồn cào Quỳnh quấy đi mất Suốt từ buổi tối gượng gạo Ăn bát cơm khê Hôm 16 đến giờ Chưa có thêm hạt cơm vào bụng Lần mò kiếm lương khô của mấy cậu thông tin Ăn nhanh như máy nghiền Bụi lương khô sọc lên mũi Hò sặc sụa Anh đã chắc dạ, nhưng không thể nào ngủ được. Đành ngồi chờ trời sáng. Đúng năm giờ ngày mười tháng tư năm một những tiếng nổ đầu nòng đề của pháo cuối ta từ các phía liên tục phát ra, thì trên căn cứ nông sơn bắt đầu rung lên bần bật bởi những trái pháo cuối nổ liên hồi, những chớp lửa, những đụn khói làm cả bề mặt của căn cứ chìm đi nhợt nhạt. Pháo bắn liên hồi. Và trúng đích Dường như sau ít phút cấp tập Pháo ta bắn giảm nhịp độ hơn Nhưng hầu như không có một phút nào Im tiếng nổ Cục pháo kích kéo dài suốt cả ngày Đến tận 17 giờ pháo ngừng bắn Khi hỏa lực ngừng Là lúc các hướng bộ binh xung phong Ở hướng tây nam Nhìn rõ bộ binh ta Hàng một chạy băng băng qua khu vực hàng rào Vài đồng chí đã lên đến lô cốt đầu cầu Bỗng thấy một vầng lửa bung Và tiếng nổ lớn Mấy chiến sĩ chạy lên trước Chìm đi trong khói lửa Sau tiếng nổ Bộ binh ở hướng này vẫn xông vào căn cứ Không thấy có sự kháng cự nào của địch Ở phía đông Nơi bình độ 200 Thấy có một tốc bộ binh phải giặt sang sườn nam Của bình độ 200 Rõ ràng từ cổng vào căn cứ địch Có ổ đề kháng Súng bắn thẳng Nên bộ binh không thể vận động trên đỉnh dông được Nhưng hiện tượng đó xảy ra không lâu Lại thấy anh em sông lên như nước chảy Hình như toàn bộ lực lượng địch đã bị tiêu diệt Trên căn cứ không còn một ổ để kháng nào Nhìn lên nông sơn Bóng người thư dần Từng tốt bộ đội đang theo hướng tây nam Rút về nơi tập kết theo quy định Chứng tỏ ta hoàn toàn làm chủ Một số cán bộ địch vận Được phái đến khu vực nông sơn Các đơn vị bộ binh của sư đoàn 1 Cũng nhanh chóng làm chủ các khu vực ấp Khương Bình Đại Thái Bình Khu dân cư Trung Phước Khu vực Cà Tăng Cũng hoàn toàn được giải phóng Khoảng 20 giờ Chúng tôi đến ấp Khương Bình Thấy các đội công tác của địa phương Đang gọi loa vận động các gia đình Cùng kêu gọi binh sĩ Nguy Ra hàng quân giải phóng Tiếng hú gọi người thân Anh ơi Con ơi Ba ơi vang động các vách núi bờ sông Đến 22 giờ Theo thống kê của du kích Đã có gần 400 tên ra hàng Như vậy hai tiểu đoàn đóng trên núi Nông Sơn Đã bị tiêu diệt gọn Chủ yếu bị bắt Một số bảo an ở các ấp Thấy hỏa lực ta bắn suốt ngày Sợ phát khiếp Chẳng hề chống cự Theo số lượng địch ra hàng Thì số bị sát thương Chủ yếu lúc pháo cấp tập ban đầu Còn sau này chúng chui hết xuống địa đạo Nằm nghe tiếng nổ mà phát khiếp Hầu như không còn ý chí để kháng cự Trừ có một ổ đề kháng ở hướng đông Nó cũng nhanh chóng bị DKZ diệt ngay Chiến thắng Nông Sơn Trung Phước thật vang dội Làm sạch địch ở bờ Tây Sông Thu Bồn Tỉnh Quảng Nam Giải phóng 17.000 dân Lực lượng ta thương vong ít Địch bị bắt gần như toàn bộ Một trận đánh hợp đồng binh hỏa lực tuyệt đẹp Làm cho bọn địch ở An Hòa, Đức Dục Phải kinh hồn khiếp vía Chiến thắng Nông Sơn Trung Phước Đóng góp một chiến công vào chuỗi chiến công liên tiếp của quân giải phóng khắp vùng, miền, chiến trường miền Nam năm 1974 Để chuẩn bị cho những chiến thắng lớn năm 1975 Sáng ngày 19 tháng 7 Tôi và Trung leo lên đỉnh đồn Đông Sơn Cái căn cứ mà trước đây tôi phải mò mẫm trong đêm tối Như trồn cáo để tìm hiểu nó từ ba hướng Và đã phải chứng kiến nhiều đồng đội ngã xuống nay được ngạo nghễ đứng trên đỉnh căn cứ giữa ban ngày Được đón gió trời lồng lộng trong nắng ấm ban mai Thấy rất đỗi tự hào Nhìn ra xa bên sông Thu Bồn Và khu An Hòa, Đức Dục Xa hơn là thành phố Đà Nẵng Một khu liên hợp quân sự của Mỹ ngụy Nơi đó vẫn còn hàng vạn đồng bào Vẫn bị kìm kẹp dưới chính quyền Nguyễn Văn Thiệu Sự tồn tại của nó chính là lý do để chúng tôi tiếp tục chiến đấu. Trong im lặng, nhìn cảnh đổ nát hoang tàn của căn cứ địch, nơi một trận địa pháo bao nhiêu năm trời không ngừng việc gây ra những cảnh đổ máu cho nhân dân, các xã Bùng Sơn Phúc, Sơn Ninh, Sơn Phúc, cho dân lành và khách bộ hành qua sông Tý Lở, Tý Bồi. Nhìn xuống ấp Trung Phúc nơi bến sông, tôi bất giác nhớ đến bài thơ của một chiến sĩ miền Nam, tập kết In trên những trang sách học trò Đò Trung Phước quay đi Chị đứng ngoài trên bến Thế mà đã cần 20 năm rồi Vùng này mới được giải thoát khỏi cảnh Giờ đây quân Mỹ Diệp Giết hại đồng bào ta Không rõ anh chiến sĩ ấy Và người chị cái đó hôm nay họ ở đâu Họ có được hưởng cái cảm giác hạnh phúc Khi quê hương được giải phóng hay không Niềm hứng khởi suy tư Làm tôi quên cả ý thức địch tình Khi Trung đến nói ở phía bên kia Anh em mình vừa lôi lên một tên ngụy Hắn bị đức đặc Sợ đến nỗi không nói được Chân tay run như cầy sấy Tôi và Trung về ấp Qua sông về đơn vị Trung làm dân vận lúc nào không rõ Mà được bà con tặng cho một gùi quýt. Những trái quýt tròn nhỏ như bóng đèn Vỏ xanh lét Những múi vàng mọng nước Ngọt lịm Chúng tôi đi về nơi tập kết mới của đại đội Ở chân phía Nam núi Chúa, đơn vị chuẩn bị để bước vào rút kinh nghiệm. Bình công đợt công tác phục vụ chống dịch, cả đại đội mọi người đều an toàn. Tôi không dự sinh hoạt ở đơn vị được vì đi công tác gấp. Thế là một hướng mới dự đoán sẽ tác chiến lại được chuẩn bị địa bàn hoạt động của chúng tôi ở Nam Duy Xuyên. Đây là khu vực rộng lớn gồm núi Chúa ở phía Nam, Kỳ Vĩ ở phía Đông. Văn chỉ ở phía tây Phía bắc là An Hòa, Đức Dục, thành phố Đà Nẵng Địa điểm này sư đoàn 304 của đồng chí Hoàng Đan Đang đánh quận lị Thượng Đức Thời gian kéo dài từ ngày 16 tháng 7 đến nay Đã hơn một tuần mà chưa thể dứt điểm được Các trung đoàn bộ binh gặp khó khăn Địch ở quân khu 1 tập trung lọt đối phó Thượng Đức Sau khi mất nông sơn Địch tập trung lực lượng về phòng thủ sườn Đông Nam Đức Dục Nơi mà chúng cho rằng quân giải phóng Sẽ chọn làm hướng chủ yếu Tấn công vào quân lị Vì phía tây bắc có con sông Thu Bồn Che Chắn Khu vực bờ hữu sông Đồng ruộng bằng phẳng Rất khó cho việc triển khai binh hỏa lực Của quân giải phóng Hiểu được vị trí của khu vực kỳ vĩ Và văn chỉ Ta và địch giành giữ rất quyết liệt Khi địch đưa lực lượng lên chuốt văn chỉ Chúng thường xuyên dùng phi cơ Và pháo binh oanh tạc Như mòm đá trên văn chỉ Đã biến thành vôi Do đạn rocket từ những chiếc trực thăng bắn xuống Từ văn chỉ nhìn tà âm Súng quần lý đức dục Nên địch cố sống cố chết Để giữ điểm cao này Làm nhiệm vụ ở đây Trinh sát chủ yếu đi địa hình Theo dõi các hoạt động Các cuộc hành quân dã ngoại của địch Đột nhập do các toán trinh sát khác Chúng tôi được khuyến khích Nếu bắt được tù binh thì tích cực tận dụng để khai thác thêm về tình hình địch. Một đơn vị đã tóm được một tù binh nhưng tên này không hiểu biết mấy về tình hình. Hình như lính ngụy chỉ được huấn luyện để bắn súng, ném lựu đạn và chấp hành lệnh chỉ huy trực tiếp. Nói chung, hắn chỉ biết hàng tháng có quyền nhận 18.000 đồng lương. Thời điểm đó, 2.000 đồng một tạ gạo. Tuyền lính ngụy khai rằng Em bị bắt lần thứ ba Em chỉ biết bắn súng và nhận lương Vì không biết làm gì để sống Và nuôi sáu người trong nhà Trả lời câu hỏi của bộ đội Đã bắn giết nhiều du kích và dân chưa Hắn nói rất tự nhiên Không có Em là lính bảo an Chỉ quanh quẩn ở quận Không đi càn à Có Thường thì chúng em nổ súng từ xa Để du kích tránh đi Để không phải đụng độ Còn khi chút giữ các mục tiêu Tôi hỏi Chúng em nổ súng cho nhanh Để trong hết đạn Hết đạn là có quyền được rút lui Không bị ra tòa án binh Hắn ngừng dây lát Nói kể cũng logic. Chúng em sợ chết hoặc tàn phế Vợ con hỏng ai lo Nên ai cũng nghĩ làm thế nào để sống được Rất ít lính ham công danh Khi tôi hỏi Tại sao hố chiến đấu Và hào làm sơ sài thế Hà Nội chỉ huy chỉ cho đào vậy. Tại sao? Sợ hào sâu, hầm chắc, lính túm xuống chánh đạn hoặc ngồi lút đầu dưới mặt đất, súng chổng lên trời mà bóp cò thì không nhắm vào đối phương được. Chúng tôi đã hiểu nguồn cội của những chiến hào nông chuyền, không phải chỉ do binh lính ngụy lười lao động hay coi thường ta không có nhiều vũ khí sát thương, mà còn có lý do Buộc binh lính phải nhắm vào đối phương bắn Quan điểm dùng hỏa lực Làm áo giáp bảo vệ mình Thảo nào lính địch Không có cách thức bắn điểm xạ Chỉ thấy chúng kéo cò súng Để đạn đi hàng loạt dài Quan điểm vũ khí luận chi phối Quyết định yếu tố tinh thần của địch Sẽ làm cho chúng thật tốn kém Và sẽ không tránh khỏi bị thất bại Một quan điểm về chiến tranh như thế Một quân đội hầu hết những binh sĩ Như binh sĩ quen vừa khai thác Làm sao có thể đương đầu được với cách đánh mỗi viên đạn Một quân thù như chúng ta được Thực ra từ khi đi chiến đấu Bản thân tôi chưa phải bắn một phát súng nào vào kẻ thù Lúc này trên toàn chiến trường miền Nam Đã có các trận đánh Quân giải phóng giành thắng lợi lớn Giải phóng nhiều quận huyện Giết nhiều sinh lực địch Tinh thần chiến đấu của các cán bộ chiến sĩ Nâng lên rõ rệt Quyết tâm chiến đấu được củng cố Niềm tin và chiến thắng được tăng lên Đơn vị tổ chức một đợt huấn luyện quân sự Tôi được phân công khoa mục võ thuật Và đánh mắt tù binh Tài liệu huấn luyện do Cục 2 Bộ Tổng Tham mưu biên soạn Hai đồng chí trợ giáo Là Lập và Viện Lập và Viện được đi tập huấn hơn 2 tháng Ở quân khu Với các nội dung kỹ thuật Công tác Tham mưu chỉ huy Các đồng chí Thùy Thuần tham gia đội mẫu Các đồng chí trợ giáo và đội mẫu hăng hái thực hiện các động tác thuần thục Đã tạo ra không khí hứng thú cho người học Nên kết quả huấn luyện rất tốt Chính trong đợt huấn luyện này Cho tôi thời gian lâu hơn Rất quý giá để nhận biết những đồng chí Luôn ở lại hậu cứ Nhưng chính họ đã có phần thực sự to lớn Vào việc xây dựng đời sống vật chất Và tinh thần lành mạnh Cho cả đơn vị Mà anh Hà Huy Giáo là tiêu biểu Từ tháng 10 năm 1974, trên chiến trường miền Nam đã có thêm những chiến thắng lớn như Đắk Pét, Sơn Hà, bến Hét, Bờ Lê Cần, Bình Long, Phước Long, vân v.v. Đại đội trinh sát lại được tung đi nhiều hướng để chuẩn bị chiến trường, tổ chức nào biết việc của mình một cách sơ lược dưới sự chỉ đạo của Ban 2. Toán trinh sát chúng tôi do anh Đồng, trợ lý Ban 2 chỉ đạo. Anh là người tam kỳ, bộ đội tập kết Được đào tạo trinh sát tại trường sĩ quan lục quân 1 Anh trở lại chiến trường từ năm 1965 Anh Đồng quả là vui nhộn Hay nói lái, kiểu nói lái miền nam đảo chữ của các từ ghép Tôi không bắt chức được Anh em hay nói đùa anh Đồng, già không đều Con người anh về hình thức thì già trước tuổi Anh đã một lần bị anh em bộ đội mình bắn nhầm Vì anh đã hù anh em trinh sát Bằng cách giả là địch Anh đã phải trả giá cho cái tính vui đùa của mình Là bị gãy một cánh tay Cánh tay đã bị tật khèo Mỗi khi có người hỏi Tay anh tại sao vậy Là mặt anh đỏ tí lên Anh tròn đài đội phó Là chỉ huy chung Anh chàng người thổ to béo này Thật giản dị, chân thành Cực kỳ ngưng mẫu Anh là người nói năng hà tiện nhưng làm việc thì thật cụ thể đến từng chi tiết nhỏ. Các lần đi chỉ huy điều tra căn cứ địch hay bám địch ra ngoài, các anh miền bàn đều biết việc anh hay tranh vị trí của chiến sĩ như đi đầu trong các đêm tìm nhập hay chui rào. Anh không bao giờ cái lại. Vâng, dạ, nhưng rồi anh vẫn không sửa được cái ưu điểm hơi quá mức cần thiết ấy. Tôi đồng ý với anh vì thấy các tổ đi công tác với anh Đều hoàn thành tốt nhiệm vụ Và quan trọng hơn cả Là không lần nào bị địch phục Vấp vân vân Không có cán bộ chiến sĩ thương vong Chiến sĩ tin anh Có thể nói Em tin anh như vua tin vệ sĩ Khi ở đơn vị Anh là thợ săn số 1 Anh đã cùng đồng chí A Phủ người mèo Lặn lội trong rừng Bắn được những chú lợn rừng Hay mang về Tạo điều kiện để đơn vị luôn có các bữa ăn tươi Năm nào anh cũng được bình chọn Là chiến sĩ thi đua của đơn vị Tổ có các chiến sĩ Anh khoát, tiểu đội phó Người đảng viên tận tụy Thạo việc hậu cần Trung trố, thể, dũng, thảo Trong số này Trừ anh khoát là lính cũ Ở tiểu đoàn vận tải bổ sung về Còn toàn bộ là dân đặc công Khá về võ thuật Địa bàn hoạt động của tổ là huyện Phước Lâm Nơi đây không rõ ai từ bao giờ Đã có câu Bà già cắt cổ đặc công Anh Đồng giải thích câu đó Bằng câu chuyện Cô bà chiến sĩ đặc công Năm 1968 Đánh vào quận lỵ Phước Lâm Bị lạc vào một nhà dân Chỉ có một bà già Bà ta nhận nuôi giấu Nhưng đêm đến bà già định cắt cổ lính ta Nhưng do được phổ biến Về tình hình dân ở đây chưa rõ gì về cách mạng và bộ đội, họ hiểu ta như tội phạm nên phải cảnh giác. Anh em mình không để bà cụ yếu ớt kia làm việc đó, họ ngăn bà cụ hành động và giải thích cho cụ hiểu. Bà cụ đã dốc ngổ nuôi dấu họ, cả ba chiến sĩ đã trở về đơn vị an toàn. Câu chuyện thực đó đã được truyền tụng ở các đơn vị trong sư đoàn. Họ gọt giũa, khái quát ngắn gọn nên chẳng ai hiểu được sự tình ra làm sao. Thành ra chỉ còn một ý nhắc cán bộ cơ sở Và chiến sĩ ta phải cảnh giác. Dân trong vùng giác ngộ cách mạng còn thấp kém Cùng hoạt động với chúng tôi Có tổ trinh sát của quân khu Do anh Thanh, đại đội trưởng phụ trách Các tổ viên có anh Thanh, tiểu đội trưởng Anh Ngự và Nhừ là giáo viên võ thuật Ngự và Nhừ to béo, khỏe như voi Ngoài ra còn mấy anh nữa Tôi không nhớ hết tên Mấy ngày đầu ngồi đài quan sát Trời những tháng cuối năm Nhưng ở vùng rừng núi này Vẫn có những trận mưa rả rích Đường mòn trong rừng đã mở đi gần như mất lối Chứng tỏ đã từ lâu ít người đi lại Những con vắt từ lớp lá mục ngẩng gần hết thân để tìm cách bám vào chân tay Các chiến sĩ Anh Đồng đã nhắc từ trước Mỗi chúng tôi đã bôi thuốc chống vắt vào người Nên hành quân an toàn tuyệt đối Lũ vắt nâu, vắt xanh, đành nhịn đói. Tôi và anh khoát dũng trố, ngồi trên một sườn điểm cao. Trưng dãy núi này là ruộng rẫy của dân. Đã đốt xong, nhiều chỗ đã dọn tương đối sạch. Cây cành đã được gom lại để chuẩn bị tỉa hạt. Phía đông đài là quận Phước Lâm. Từ quận có con đường nhựa chạy sang phía tây qua trước đài quan sát. Con đường nằm giữa thung lũng, tạo bởi dãy núi đài quan sát. Và dãy núi khá cao Chạy song song với đường Toàn bộ sườn nam của nó Áp sát đường là rễ Dân đã tỉa ngô nhiều vụ Nay đang để hoang Trên dãy núi đối diện đài quan sát Bên kia đường có một đại đội địch chốt giữ Chạy về phía tây đến điểm Con đường nhựa từ quận Chạy vắt qua Cũng có một trung đội địch chốt giữ Mòm núi đối diện bên này đường Địch lúc có lúc không Trên con đường nhựa trước đài Hàng ngày cứ 7 giờ 30 phút Có một tiểu đội ngụy hành quân Từ quận Phước Lâm Đến đổi không tên Bọn này hôm thì lên phít đổi Có một tiểu đội chốt Hôm thì sang mỏm đối diện Chúng ở đó suốt cả ngày Đến 16 giờ 30 phút Thì hành quân trở lại quân lỵ. Toán địch này đi như vậy đã lâu chưa Để làm gì Sau 2 ngày ngồi quan sát Thấy hàng ngày dân đi làm đồng bình thường Đi về đúng giờ Tập lính đi về theo quy luật Thời gian hai ngày liền không đổi Các con đường mòn Khe suối Không có gì nghi ngờ rằng Có địch phục hay gài mìn đặt bẫy Đặc biệt dân ở đây không lên rừng khai thác lâm sản Tất cả điều đó nói lên Hoạt động của du kích Xuống các khu dân cư Địch không nhiều Nhưng hình như dân cũng có hiểu Vùng núi do quân giải phóng kiểm soát Nên việc lên các khu rừng phía nam đường Hầu như không có Địch chỉ chốt giữ an ninh trên các cao điểm phía bắc con đường Sang ngày thứ ba, lúc 18 giờ Tôi mới được giao phụ trách một tổ tiêm nhập qua đường nhựa Lên điều tra trung đội địch chốt ở mỏm núi phía bắc đèo Nơi mà tốt địch tuần đường hầu như hôm nào cũng dừng ở đó Tổ có anh khoát và cầu thảo Theo đường mòn tôi dẫn anh em qua đường cái Lên núi rất nhanh chóng Lên đến sở phía Đông Nam của chốt địch, đội hình hành tiến giãn thư ra. Vị trí này chúng phòng thủ rất sơ sài, vài đống cây cành do dân phát dẫy đừng kéo tấp lên làm vật cản xung quanh đồn. Loại rào rình hưu nai này chỉ có cho chúng tôi trinh sát phải bí mật chui vào, chui ra, còn mấy bộ binh thì họ đạp vướn lên, rào này ngăn sao được. Tôi và anh quát ngồi xuống đống cây que hỗn độn ấy nhìn vào bên trong chẳng có một cái nhà bạt nào, lô cốt không có, chỉ có mấy đụn bao cát tập lại thành công sự chiến đấu. Các con hào nông chuyền, các tóp địch im như thóc, không thấy nói chuyện hoặc đi lại gì cả. Chúng ở tên này mấy ngày được thay thế. Ở đây chắc chắn không thể tắm táp gì được, hàng ngày không có xe tiếp tế gì bao giờ. Kể ra bọn lính ngụy này cũng khổ thật. Ngày rẫy dầu nắng gió, đêm sương Lại còn phải sát thuốc chống muỗi Diễn vắt Các loại thuốc Làm cho da người ta đen sạm đi Bọn địch có câu Da màu chiến trường Quân trường là vậy Tổ của chúng tôi Về đến cứ trời vừa sáng Mục đích xác minh xem Đêm để có chốt lại đó không mà tôi Tôi ghi lại chi tiết đoạn đường Từ chỗ đài quan sát Đến chốt của địch Đi hết bao nhiêu giờ Từ chỗ có rừng ẩn nấp được đến đường nhựa Cự ly bao nhiêu vân vân Cả việc ý tức phòng thủ của địch Cũng như tốp lính đi đường Đều kém cảnh giác Kiểu ấy bị phục thì Chỉ có ủ té chạy Đêm thứ tư tôi nghỉ lại ở lán Tổ trinh sát quân khu không biết Các đêm rồi đi đâu Làm gì Chỉ biết mọi người đến đây không thể Chỉ ngồi trong lán của mình Sáng sớm ngày thứ năm Anh Đồng gọi tôi đến Anh nói, trinh sát quân cu hồi hôm vào điểm của địch bị lộ Một đồng chí không về Cậu lên đài ngay, quan sát xem có hiện tượng gì lạ không Chủ yếu là cái điểm có một đại đội địch chốt giữa ấy. Tôi, anh khoát và Thảo lên đài Tôi không nói gì với hai người vì không được phép Họ vẫn coi đó là việc bình thường Tôi thì biết rất rõ anh đồng và mọi người Bây giờ sẽ dỡ bỏ lán Đến một thung khe khác Ý là phương án đề phòng Nếu anh em mình lọt vào tay giặc Có thể nơi tập kết của đoàn công tác bị lộ Định có thể tổ chức vây bắt Hay oanh tạc Gây sát thương cho ta Quang gần 8 giờ sáng Thấy căn cứ lâm thời của địch Có vẻ nhốn nháo Định tụ tập đông Trên đỉnh núi nhìn xuống sườn phía nam Bốn tên lính kiêng lên trước hàng quân một người Chính xác là đã chết Chúng tìm kiếm gì đó một lúc Rồi giải tán Còn mấy tên đi xuống đoạn yên ngựa Gần rẫy của dân đào hố Chúng trôn ngày chết xuống đó Sau đấy mời việc trở lại bình thường Tôi bảo Thảo chạy nhanh về Nói với anh đồng sự việc trông thấy Tôi biết như vậy anh đồng Sẽ không di chuyển học cứ nữa Khi Thảo đi rồi Tôi nói với anh khoát Người chúng trôn đó là đồng chí ngự Trinh sát của quân khu Vào đó hồi hôm không trở về Chúng tôi ghi nhớ địa chỉ nơi địch trôn anh Bọn lính tuần đường vẫn đi như mọi khi Lẫn với dân đi chợ, đi làm Có lẽ chúng không biết gì về việc có quân giải phóng đột nhập Bọn địch lo ngại để binh sĩ biết sẽ hoang mang, dao động Nhìn toán lính đi lại có quy luật này Tôi chợt hiểu ra nhiệm vụ của hai toán trinh sát quân khu năm Và sư đoàn 2 là nghiên cứu để đánh bắt tù binh địch Đối tượng là một tên chỉ huy trong toán lính này Để khai thác tình hình quận lị Phước Lâm Các cụm địch trên các dãy núi này Không phải là mục tiêu chính của hoạt động trinh sát Và như vậy nơi sẽ có đánh lớn của ta Sẽ là quận lị Phước Lâm Khâm Đức Ngày hôm sau khi anh Ngự hy sinh Anh Đồng dặn tôi ghi chép tỉ mỉ hơn Về đội hình tiểu đội địch Số lượng đội hình cự ly từng tên Thời gian đi về Nói chung các chỉ số đó Mấy ngày sau đều không đổi Có buổi sáng có lúc chúng nhập vào dân đi trên đường Nhưng khi đó chúng mất cảnh giác nhất Có tên địch treo súng vào đầu đòn gánh của dân Có thể do đi lại như thế Hết ngày này qua ngày khác Chẳng có chuyện gì Nên sinh ra bình thường hóa Bọn địch không cảnh giác gì nữa Tôi hiểu được ý định của ban hai Là sẽ đánh bắt tù binh trong vài ba ngày tới Thời gian bắt là ban ngày rồi Còn giờ nào thì chưa thể chắc chắn. Qua mục đánh mắt tù binh trong đội hình hành tiến, tôi đã hai lần huấn luyện cán bộ chiến sĩ nhưng chưa một lần thực nghiệm. Theo địa hình này, việc bắt sống tù binh trong đội hình hành tiến ban ngày là khó thực hiện, vì lẽ ruộng dẫy trống trải, vì hay đầu rừng chân của địch đều là điểm có lực lượng bố phòng trong căn cứ lâm thời và vững chắc. Đoạn có khả năng thực hiện nhất thì được phát quang Nằm trong tầm kiểm soát của hỏa lực bắn thẳng của địch Ở điểm chốt đại đội Và chốt trên đổi không tin Trường hợp ta bí mật ém sát đường từ ban đêm Thì thật dễ dàng Nhưng khi diễn ra cuộc đánh mắt Thì cả người bắt lẫn tù binh Đều sẽ bị hỏa lực địch trên các điểm cao tiêu diệt Theo dõi toán địch này thêm một ngày sau nữa Tôi được chuyên gọi về nhận nhiệm vụ mới Anh em ở lại tổ chức đánh mắt tù binh nhưng cuộc đánh mắt không thành công. Anh Như là người chụp bắt tên tù binh đã hy sinh cùng với tên chỉ huy địch. Chính do đạn đại liên trên căn cứ bắn xuống, ta có tìm ba đồng chí bị thương, địch bị tiêu diệt hơn một nửa số đi trên đường. Gần Tết, có một số anh em ở các tổ hy sinh như các anh Liêm, Đình, Điền. Anh dần bị thương thủng bụng, không còn khả năng chiến đấu tiếp nữa. Tôi nghỉ ngươi ít ngày Để chuẩn bị đi dự đại hội chiến sĩ thi đua của sư đoàn Vẫn như mọi khi tôi lại được nghe các báo cáo điển hình Về gương chiến đấu dũng cảm Tinh thần vượt khó phục vụ quên mình Tinh thần sẵn sàng hy sinh cho chiến thắng của từng trận đánh Nhưng việc chiến sĩ ta đã làm Nhưng nếu con người bình thường Trong hoàn cảnh bình thường sẽ không thể làm nổi Tết năm 1975 Ở hậu cứ khá bình yên Hầu hết anh em các hướng đã trở về Anh Thái Đức quản lý của đơn vị Đang chuẩn bị cưới vợ Anh Thái yêu chị chạy Một chiến sĩ đại đội ba vận tải Đơn vị đã đứng ra tổ chức lễ cưới cho anh chị Thật đơn giản nhưng vui vẻ Ai cũng nói câu Lính mà em Sau tết ít ngày Tổ trinh sát lại ra đi Các anh đi xuống các huyện phía nam của Quảng Nam Khu vực Tam Kỳ, Phước Lâm Còn tôi chưa được phân công Nên cũng hơi buồn Ở nhà chơi với mấy anh em đau yếu Anh dần kể lại trường hợp anh bị thương do địch phục Anh đi đầu tiên Nên dính không biết bao nhiêu viên bi Của mình Claymore Điền, Liêm đi sau bị trúng vào ngực Vào đầu nên hy sinh ngay Địch nghĩ cả nhóm đều chết Nên chúng rút ngay Không kiểm tra kỹ Anh tự chính trị viên phó Hay gọi tôi lên uống nước Cậu trò liên lạc có giọng nói e é như con gái Được cái chịu khó cứ lục sục cả ngày Phục vụ xê bộ thật chú đáo Cậu ta làm việc thật kiên nhẫn Tôi phàn nàn với anh tự Là có phải bị treo dò không? Ở Phước Lâm chuẩn bị bắt tù binh Thì bị gọi về Mà việc theo dõi địch chỉ có tôi và anh quát. Thế mà Anh tự cắt lời Việc gọi cậu về Là do ý kiến của phòng chính trị sư đoàn đấy Tớ chưa thể nói trước gì được Anh có vẻ bí mật Làm tôi hơi suốt ruột Anh lảng sang việc khác À đánh nông Sơn Trung đoàn trưởng 31 Đề nghị tặng huân chương chiến công hạng 3 cho cậu Tớ mới lên nhận hôm qua Tiện thể các ông ấy đưa luôn cả giấy chứng nhận huân chương chiến công hạng 3 Do đồng chí phó sư đoàn trưởng Long Châu Sa Đề nghị khen Khi phục vụ trinh sát núi Vàng năm 1972 Sau đó anh nói lan man một số chuyện khác Về anh và quê hương anh Anh từ quê Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Nhập ngũ từ năm 1967 Sức khỏe rất kém Anh mới được đi học trường quân chính quân khu năm kia Năm ngoái được điều về làm chính trị viên phó Lần đầu tiên tôi gặp anh Khi anh dẫn một số trinh sát xuống Sơn Phúc bổ sung cho chúng tôi. Sau đó tôi và anh trở về đại đội. Tôi đã quên mất cái chi tiết mà anh tự cho là va chạm. Anh tự kể. Tớ gốc lính thông tin, việc truy đồn, đột điểm chưa hề làm nên lúng túng lắm. Việc tớ lúng túng không có nghĩa là sợ chết. Hôm ở Sơn Phúc cậu hét làm tớ phát ớn. Nhưng tớ cũng phải thừa nhận, cậu chẳng nể tớ là chính trị viên phó. Thực tình tớ rất cáu Nhất là mấy cậu lính chân chân nhìn tớ Như khiêu kích Anh làm sao thế? Sao kém vậy? Nhưng lại thấy cậu hay hay Sau này mấy anh đại đội Hay nói nhiều về cậu Nay mới có dịp tâm sự Tôi nghe anh nói tích ngượng Hơi đỏ mặt Anh chẳng để ý đến thái độ của tôi Nhược điểm của anh tự là ở chỗ đó Anh nói tiếp Này, anh em hình như họ nói câu Nguy hiểm chết người Khi nhìn thấy tớ là thế nào nhỉ Tôi chưa nghe thấy Nên hỏi lại Nhưng mà ai nói Anh lưỡng lự một lúc Rồi nói Mấy cậu dân hải phòng Tôi nhìn anh Rồi phá lên cười Anh có vẻ sừng sốt Rồi anh trở lại vẻ băn khoăn Tôi giải thích Chẳng biết có trùng với ý Của mấy cậu lính dân hải phòng không tay anh gầy quá Chân tay khẳng khiu Mặt thì hốc khác Mắt anh sâu quá Má anh top quá Tóm lại hình dáng anh cái gì cũng quá một tí Thế thì đã sao Liên quan gì đến nguy hiểm chết người Anh cắt ngang đoạn mô tả của tôi Anh không biết đâu Ở ngoài Bắc Có các đường dây điện cao thế Tôi hơi do dự một tí tiếp Người ta vẽ lên đó Một chiếc đầu lâu Có hai xưng chéo nhau Phía dưới để Nguy hiểm chết người Đó là biển báo nguy hiểm của ngành điện lực Tôi chờ xem anh có thế nào Anh yên lặng một lúc Rồi nói như hỏi Đúng thế chứ Tôi cũng nói không khẳng định lắm Chắc thế Anh có vẻ đỡ căng thẳng hơn một chút Nói Tớ lại cứ lo các cậu ấy nói Mình thâm độc là diện nguy hiểm Nếu thế thì anh em nghĩ sai về tớ quá oan tớ quá Anh lại nói Cậu thấy ở cột điện ngoài ấy Có thế thật à Tôi cười Thật mà Tôi đã hiểu về anh Coi trọng tâm hồn hơn thể xác Anh bằng lòng với cách ví mòn hình tượng Của các cậu khôi bé Là lính Hải Phòng Tối đó anh giáo từ phòng chính trị sư đoàn về Nói oang oang Mấy thằng cảnh trương làm cỗ tiến chân cậu chiến Ra bắc học Để phục vụ quân đội lâu dài Anh nhớ Trung đội trưởng cũng báo với tôi như vậy. Tối đó mấy anh em ốm yếu và chỉ huy đại đội liên hoan. Chúc tôi ngày mai lên đường. Đó là ngày mồng 2 tháng 3 năm 1975. Anh tự tặng tôi chiếc album. Bên trong ghi mấy dòng lưu niệm và tấm hình bắc hồ. Tôi trân trọng món quà của anh tự và cảm ơn anh. Anh giáo và các anh em khác ghi những dòng chữ chân thành. Vào các miếng giấy nhỏ mà anh tự đã cắt bỏ vào chiếc túi bên trong. Anh Thái tặng tôi một khăn voan và gửi ba chiếc cho em gái Nguyễn Tu Dương ở chợ cồn Hải Hậu. Linh sư đoàn anh Chu, đại đội trưởng cũ nay là trợ lý ban 2 gửi tôi đem giùm về cho vợ anh ở xã Nhưy Cúc thị xã Phúc Yên. Anh thì trợ lý ban 3 ba thông tin nhờ tôi đem về cho vợ anh ở làng Huệ Trì, xã An Phú, huyện Kinh Môn, Hải Dương. Qua các anh gửi đều là radio Nationa 3 pin. Anh đồng trợ lý ban tặng tôi chiếc đài Philips loại 9V nhưng tôi không nhận, nói là để các anh dùng nghe tin tức. Tôi sang phòng chính trị, đồng chí trưởng ban cán bộ đọc cho tôi nghe đoạn nhận xét. Tôi biết ơn Và ghi nhận những đánh giá của trên Đối với mình Điều mà trong chiến đấu tôi không để ý Và chính những nhận xét đó Đã chấp cánh, nâng đỡ Giúp cho tôi thêm nghị lực Có niềm tin mãnh liệt vào tập thể Vào tổ chức Nó đã chi phối tôi suốt cả cuộc đời Anh hỏi lại tôi Các giấy chứng nhận đã đủ chưa bốn giấy chứng nhận chiến sĩ thi đua 1971 1972 1973-1974 Hai huân chương chiến công giải phóng hạng 3 1972-1974 Một quyết định b bậc phó Hồ sơ sinh hoạt đảng riêng hồ sơ cán bộ do trưởng đoàn cầm Anh nói Các đồng chí đi học Lúc đơn vị đang vào chiến dịch quyết liệt Phải thật cố gắng để ra đến nơi Và học tập cho tốt nhé Học rồi, sau phục vụ quân đội tốt hơn. Đoàn cán bộ sư đoàn 2 đi ra Bắc, rời sư đoàn bộ ngày 6 tháng 3 năm 1975. Chúng tôi không thể biết rằng, chỉ sau đó 3 ngày, chiến dịch Tây Nguyên bắt đầu. Cuộc tấn công bất ngờ của ta vào Buôn Ma Thuật đã mở ra giai đoạn sụp đổ hoàn toàn của chế độ ngụy Sài Gòn ở Việt Nam. Chúng tôi phải đi bộ một ngày, Sau đó lên ô tô theo đường số 14 ra Bắc Trên đường chúng tôi gặp một số đoàn bộ đội hành quân bằng ô tô gấp gáp vào chiến trường Nhìn những chiến sĩ mặt đỏ au tươi rói, hồn hậu Hỏi chúng tôi khi hai xe tránh nhau Còn giặc không các anh ơi Chúng tôi là to lên Nhanh lên thì còn đấy Vượt ra khỏi đông trường Sơn Con đường số 9 đưa chúng tôi đến bờ sông Thạch Hãn Dưng ở đó nghe đài loan tin chín thắng buôn mã thuật. Rồi tin rằng chạy tháo thân ở châu giêu phú bổn làm nức lòng người. Chúng tôi không thể ngờ cuộc kháng chiến ác liệt của dân tộc ta đã hoàn toàn thắng lợi trong mùa xuân năm 1975. Tiền đường ra Bắc, tâm hồn chúng tôi tràn đầy hạnh phúc, niềm vui sướng cứ tăng dần lên theo các bản tin thông báo chín thắng. Thiên nhiên miền Trung Non xanh nước biếc này càng đẹp đẽ, Nhân lên dưới trời nắng gió thanh bình. Tôi đã hứng chí làm bài thơ. Không khuất tán rừng trời cao quá, đất rộng mênh mang biển sóng xô. Gió ào phần phật, tà áo lính vuốt ngược tóc dài đỏ loe hoe. Nhìn thấu dọc ngang dài rộng quá, rừng vàng biển bạc đất quê ta. Cũng lắm gian nan cho điều ấy, muôn người dân Việt đã sông pha. Khi về đến Tổng cục Chính trị thì chiến dịch Hồ Chí Minh đã bắt đầu. Đoàn 871 là nơi đón nhận, nuôi dưỡng giúp chúng tôi chuẩn bị mọi mặt để bước vào môi trường công tác mới. Chúng tôi đón nhận tin chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 tại Hà Nội. Cùng trong niềm vui chung của nhân dân thủ đô, những người lính từ chiến trường ra đây lại có một nỗi lòng riêng kỳ lạ. Xa chiến trường mấy bữa, đêm về rét nhức xương, hay là xa tuyến lửa mà thêm nhớ thêm thương? Xa chiến trường mấy bữa, đêm về rét nhức xương, thương anh em đồng chí, nhớ nhắc nhở gọi mình. Chẳng phải vì tiếc không có mặt trong đoàn quân kiêu hùng rầm rập tiến vào thành phố trước sự hân hoan chào đón của đồng bào, mà chỉ một chút thoáng thấy hình như mình chưa được chọn vẹn lắm trong việc góp phần làm nên chiến thắng hoàn toàn của dân tộc. Chỉ một thoáng thôi, còn sau đó chúng tôi lại bị cuốn hút vào cái không khí sôi động, hào hùng theo lời hát Việt Nam trên đường chúng ta đi của nhạc sĩ Huy Du do ca sĩ Doãn Tần thể hiện được phát đi phát lại liên tục trên sóng đài tiếng nói Việt Nam làm nôn nao, xao động mọi tâm hồn. Cả dân tộc Việt Nam Tự hào cùng ca vang bài Như có bác hồ trong ngày vui đại thắng Vâng, hơn ai hết Chúng tôi, những người lính hiểu cái giá Mà quân và dân ta đã phải trả Để có được chiến thắng oai hùng của dân tộc hôm nay Sài Gòn, năm 1999 Tác giả, từ Văn Chiến Quý vị và các bạn thân mến Hơn 4 năm ở chiến trường miền Trung Trung Bộ, Nam Lào và tay nguyên gian khổ, ác liệt, nhưng trung dũng kiên cường. Đây là quãng đời hoạt động đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tôi đã sống đẹp trong khó khăn gian khổ với anh em đồng chí, được biết đến hàng chục cán bộ chiến sĩ trong đại đội trinh sát thân thương đã ra đi mãi mãi không về. Họ đã ngã xuống cho Tổ quốc để hôm nay nước nhà độc lập. Có những người tôi chỉ mới biết tên, còn quê hương, gia đình ở đâu thì tôi chưa kịp biết. Hôm nay một chút ký ức với các anh lần lượt hiện về. Một, Nguyễn Văn Thu, đại đội trưởng, quê Bình Định, hy sinh ngày mười tháng hai năm một nghìn Nguyễn Văn Dâm, tiểu đội trưởng, Hà Nam Ninh, hy sinh ở Lào ngày mười tháng hai năm một nghìn Bùi Văn É đại đội trưởng hòa bình hy sinh mặt trận lào ngày mười chín tháng hai năm một nghìn nguyễn ngọc lan chiến sĩ hưng yên hy sinh tại mặt trận lào ngày mười tháng hai năm một nghìn đồng chí mười đại đội trưởng đà nẵng hy sinh tại mặt trận lào ngày mười tháng hai năm một nghìn Nguyễn Văn Thể Chiến sĩ Hà Tây Hy sinh tại Mặt Trận Lào Ngày 19 tháng 2 Năm 1971 7. Đồng Chí Mây, Chiến sĩ Hải Dương Hy sinh tại Mặt Trận Lào Ngày 19 tháng 2 Năm 1971 8. Ngô Tấn Đê Tiểu Đội Phó Quảng Ngãi Hy sinh tại Bình Định Ngày mùng 5 tháng 8 năm 1972, chín, lương thanh sương, đại đội trưởng, hải phòng, hy sinh tại Côn Đơn, tháng sáu năm 1972, mười, huỳnh lớn, chiến sĩ, nam hà, hy sinh tại Côn Đơn, tháng sáu năm 1972, mười đào tất chuyện, chiến sĩ, hưng yên, hy sinh tại Côn Đơn tháng 6 năm 1972. 12. Nguyễn Văn Quân, đại đội trưởng, quê Hải Dương, hy sinh tháng 6 năm 1972. 13. Kiều Văn Dĩ, đại đội phó, quê Hà Tây, hy sinh tháng 6 năm 1972. 14. Nguyễn Văn Thực, chiến sĩ, quê Hưng Yên, hy sinh tháng 6 năm 1972. 15. Nguyễn Xuân Du, chiến sĩ quê Hương Yên, hy sinh tháng 6 năm 1972 16. Trần Văn Quang, chiến sĩ quê Nam Hà, hy sinh tháng 6 năm 1972 17. Trần Đình Thoại, đại đội trưởng quê Ninh Bình, hy sinh tháng 5 năm 1973 18. Đỗ Xuân Xem 9. Chiến sĩ ở Tây Tân, nông công Thanh Hóa, hy sinh ngày 17 tháng 2 năm 1973. 19. Nguyễn Văn Liêm, chiến sĩ quê Quảng Nam, hy sinh tháng 11 năm 1973. 20. Nguyễn Văn Điền, chiến sĩ quê Hà Bắc, hy sinh tháng 12 năm 1973. 21. Đồng chí Đồng Tiểu đội trưởng Quy Miền Nam, hy sinh tháng 6 năm 1971. 22 Nguyễn Văn Hương, đại đội trưởng Quy Hà Bắc, hy sinh tháng 12 năm 1973. 23 Đồng chí Hường, chiến sĩ, hy sinh tháng 10 năm 1970. 24 Nguyễn Trường, tiểu đội trưởng Quy Nam Hà, hy sinh tháng 10 năm 1970. Hai năm, Trương Vũ Sáng, chiến sĩ ở Bảo Lý, Lý Nhân, Nam Hà, hy sinh tháng Tư năm 1972. Hai Nguyễn Văn Đào, chiến sĩ quê Quảng Ngãi, hy sinh tháng Ba năm 1973. Hai Nguyễn Văn Đình, chiến sĩ quê Quảng Nam. Hy sinh năm 1973. 28. Huỳnh Ngọc Sơn, Chiến sĩ, quê Quảng Nam. Hy sinh năm 1970. 29. Nguyễn Đức Mạnh, Đại đội phó, quê Quảng Ngãi. Hy sinh ngày 17 tháng 2, Năm 1973. Và một số anh em bổ sung về các đơn vị Hy sinh không nhớ tên và quê quán. Nam, Hòa, Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hồi ký chiến sĩ trinh sát của tác giả từ văn chiến, cựu chiến binh quân đội nhân dân Việt Nam, sự kiện Hải Phòng trân trọng gửi đến quý vị và các bạn. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.